Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 69, phiền muộn hiệu trưởng. Lão đại, ta nói ngươi thật đúng là lão đại ta, ngươi đem tiếu lạc điều vào ta trường học rốt cuộc là đến bảo vệ con gái ngươi vẫn là đến đánh đập học trò ta. 123 cái vết thương nhẹ, một trọng thương, liên thủ đều bị bẻ gãy, hiện tại chuyện này toàn bộ hoa giã đều truyền ra, ảnh hưởng lớn vô cùng. Cục giáo dục lãnh đạo gọi điện thoại hỏi ta có phải là vị trí của hiệu trưởng không muốn làm nữa, không muốn làm nữa liền kịp lúc cút đi, Ngươi nói ta nên làm sao trả lời, làm sao trả lời. Phòng làm việc của hiệu trưởng, một năm 50 tuổi khoảng chừng nam tử tránh. Đang gọi điện thoại, tâm tình gì thường kích động, một bên gọi điện thoại, một bên gõ bàn, đem bàn gõ đến thùng thùng vang lên, nước bọt phun tung tóe. Ha ha ha! Lão đồng không nên kích động mà, sự tình cũng không không có đến tai không cách nào kết cuộc mức độ sao, lại nói, ta thay ngươi đã điều tra, cái kia gọi tống kiến bảo an học sinh ở trường học các ngươi chính là cách đâm đầu kết bè kết đảng cả ngày ức hiếp đồng học, làm người vô cùng căm hận. Nghe nói Tống Kiến An bị đánh Hoa giá học sinh nhưng là cảm thấy rất hả giận Đầu bên kia điện thoại Sở Vân Hùng cười nói Hả giận cách chứng Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo Đến đến đến Vị trí của chúng ta thay đổi Ngươi tới làm Hoa giá hiệu trưởng Ta đi khi ngươi sùng thiện các ông chủ thế nào Đồng hiệu trưởng mắng Sở Vân Hùng giờ khóc giờ cười Ta không có ngươi lão đồng có năng lực Không đảm đương nổi hiệu trưởng. Ngươi liền tận xé đi. Đồng hiệu trưởng giận cút điện thoại, ngồi trở lại mềm mại ghế sofa trên vế đau đầu đến nắm mũi căn. Hiệu trưởng, việc này nên xử lý như thế nào? Những kia bị đánh thương học sinh ra trưởng sồn dập yêu cầu chúng ta nghiêm trì gây chuyện người. Nam thư ký cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Còn có thể xử lý như thế nào, nên động viên động viên, nên thường tiền thường tiền, thường bao nhiêu, ta ngày sau đều sẽ hướng về sở vân hùng chi trả. Đồng hiệu trưởng nói. Nam thư ký lo lắng nói. Nếu như gia trưởng bất mãn trực tiếp đem sự tình đâm đến truyền thông, chúng ta sợ là rất khó làm. Khó làm cái rắm không có video chứng cứ, chỉ bằng bọn họ dứt khoát là có thể bôi đen chúng ta hoa giã. Quả thực chính là chuyện cười lớn, ta liền nói là bọn hắn nhi tử huấn luyện quá khắc khổ bị thương, nhìn dư luận càng tin tưởng ai. Đồng hiệu trưởng vốn là bể đầu sức chán tính khí táo bạo tới cực điểm. Nam thư ký không khỏi lau mồ hôi, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi hiệu trưởng trước kia là không phải lẫn vào quá khắc, xã hội, như thế bá đạo còn nói người khác là dứt khoát, người đây mới gọi là dứt khoát đi. Vẫn cứ đem bị đánh nói thành huấn luyện bị thương. Đúng rồi, cái kia gọi Tống Kiến bảo an học sinh thế nào rồi? Đồng hiệu trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Bởi vì đưa ý đúng lúc, tay đã nhận trở lại, 2-3 tháng sau thì có thể khỏi hẳn, đón về tay có thể thỏa mãn bình thời cần, nhưng luyện võ liền không lớn dễ sử dụng rồi. Nam thư ký đáp. Như vậy cũng tốt. Đồng hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm Gia trưởng của hắn đây Tống Kiến An rất cứng kiên quyết không chịu thông báo gia trưởng Hơn nữa hắn ở trường học trong hồ sơ lưu cha mẹ giấy số đều là vô ích số A, Tiểu tử này đúng là còn có chút nam nhân dáng vẻ Ta đánh cái vô ích qua xem một chút hắn Đồng hiệu trưởng trên mặt hiện ra một tia thưởng thức tán đà xã thành viên Mỗi người đều là người trưởng thành rồi Hắn cảm thấy người trưởng thành nên vì chính mình hành vi chịu trách nhiệm Cái khác những kia động một chút là gọi ra trưởng Thậm chí chính là tay uy một hồi sẽ chết muốn sống người Hắn đánh đáy lòng là không lọt mắt Hiệu trưởng cái kia tiếu lạc Đem hắn kêu đến ta ngược lại muốn xem xem con này thú hoang có phải là có ba đầu sáu tay Đồng hiệu trưởng tức giận nói là Nam thư ký đáp ứng một tiếng lui xuống Không bao lâu tiếu lạc ở phủ đạo viên tần Nam Dục cùng đi đi vào. Tần Nam Dục rất là căng thẳng cúi đầu, không dám nhìn thẳng đồng hiệu trưởng ánh mắt, một bộ nhận tội dáng dấp. Hiệu trưởng đều là lỗi của ta, là ta không có để ý dạy học sinh tốt, xảy ra chuyện như vậy ta khó từ tội lỗi ta. Đồng hiệu trưởng phất tay đánh gãy. Được rồi, việc này trách ngươi không được, muốn trách thì trách bên cạnh ngươi cái này tiếu lạc. Vừa nói vừa nâng chung trà lên uống nổi lên trà nóng Đúng, không liên quan tần lão sư chuyện Một mình ta làm việc một người làm Tiếu lạc là thằng tắp lồng ngực nói Ngươi làm sao làm Đồng hiệu trưởng lúc này lại nổi giận Vỗ bàn kêu la cuộc giáo dục lãnh đạo Các tạp chí lớn, học sinh gia trưởng Mỗi người đều nhìn chằm chằm chuyện này Đem ngươi giao ra Không hơi chốc lát thời gian, ngươi phải bị bọn họ chia cắt sạch sẽ còn ai làm nấy chịu, nếu không sợ. Nói đến đây, ý thức được còn có cái tần nam dục tại đây, lúc này liền thắng xe lại, không sẽ đem cái tên đó nói ra, to khan vài tiếng, rồi nói tiếp. Ta mới sẽ không quản ngươi tiểu tử trực tiếp liền đem ngươi giao cho cảnh xem xét xử lý. Tiếu lạc xem như là minh bạch này sở vân hùng quan hệ không phải tần nam dục mà là trước mắt hoa giã hiệu trưởng đồng chấn vũ cũng là có thể dễ như ăn cháo đưa hắn xíp vào tiến vào hoa giã cũng là hoa giã hiệu trưởng có thể làm được một nho nhỏ phụ đạo viên như thế nào khả năng hoàn thành. Ta kiểm điểm trước đây ở bộ đội thời điểm tính tình là thô bạo điểm sau đó ta sẽ chú ý. Hiệu trưởng muốn làm sao phạt ta đều nhận, bất kể là nhắc nhở, lưu hiệu kiểm tra, ta đều có thể tiếp thu. Hiện tại bình tĩnh lại, tiếu lạc tất nhiên là rất dễ nói chuyện, sau đó căn cứ học sinh của chính mình người thiết nói mò một trận cho đồng chấn vũ một cầu thang dưới. Nhắc nhở, lưu hiểu coi, vấn đề của ngươi liền mới xứng đáng những này trừng phạt. Đồng chấn vũ trong lòng cái kia khí A, loại này tính chất ẩu đả hoàn toàn có thể để cho cảnh xem xét tham gia. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, trực tiếp đem sự tình định loại ở trường học trong phạm vi trường học xử lý kỷ luật không ngoài liền mấy cái này. Tiếu lạc vốn là không phải chân chính học sinh trường học xử lý kỷ luật đối với Tiếu lạc tới nói còn không phải tương đương với cái gì cũng không trừng phạt. Tần Nam Dục lúc này cũng lên tiếng phù họa đúng vậy a hiệu trưởng tiếu lạc chỉ là thô bảo điểm vẫn là hắn đây là thô bảo điểm đơn giản như vậy một người một mình đấu hơn 100 người hoạt thoát thoát so với điện ảnh còn muốn hỏa bạo cái này gọi là thô bảo điểm đồng chấn vũ hừ một tiếng nói ngược lại nhìn phía tiếu lạc tiểu tử ngươi nhưng là vinh váo đến mức rất a Dữ của Hồng Phúc ta đây đem xương già thành công đang giáo dục cuộc các đại lãnh đạo trước mặt hung hăng quét một làn sóng tồn tại cảm giác ta thực sự là phải cố gắng cảm ơn ngươi. Hiệu trưởng không cần khách khí ta phải làm. Tiếu lạc hơi mỉm cười nói. Đồng chấn vũ rộng mở đứng lên trợn mắt trừng trừng. Ngươi nát tử thật sự cho rằng ta ở khen ngươi đây. Chẳng lẽ không đúng. Tiếu lạc không ti không lên tiếng nói, hắn đã thăm dò rõ ràng, đồng chấn vũ ở sở Vân Hùng gợi ý dưới muốn đè xuống việc này, hắn đều có thể lấy vô tư. Ngươi, a bam! Đồng chấn vũ suýt chút nữa liền mắng ra thô tục, có điều cuối cùng là nuốt trở vào thiếu kiên nhẫn phất tay nói. Cút cút cút trong vòng ba ngày viết một phần khắc sâu kiểm điểm cho ta, thấp hơn năm ngàn chữ, ta hắn sao khai chữ ngươi? hắn sợ này tiếu lạc tiếp tục ở chỗ này hắn sẽ bị khí ra bệnh tim đến tiếu lạc chạm đích rời đi tần nam dục cũng như được đại xá cũng là chật vật đi ra văn phòng hiệu trưởng cứ như vậy buông tha hắn nam thư ký rất là không rõ hoa giá mỗi một vị học sinh cũng giống như là của ta hài tử ta đối xử bình đẳng đều hy vọng bọn họ tương lai phát sáng tỏa nhiệt trở thành quốc gia trụ cột Sự tình đã phát ra như thế nào đi nữa trừng phạt tiếu lạc cũng là chuyện vô bổ Vẫn là khỏe mạnh làm tốt khắc phục hậu quả công tác đi Đồng Trấn vũ che giấu lương tâm đại nghĩa lẫm nhiên nói rồi như thế mấy câu nói trong lòng nhưng là đang mắng Tiếu lạc nếu không sở vân hùng đứa kia người lão tử lột ra hắn Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện Quyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Chương 70. Quơ tay múa chân. Rời đi trường học hành chính nhà lớn sau, Tiếu Lạc thật dài thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ có không ít phiền phức, kết quả là lo lắng vô ích, có Đồng Chấn Vũ cái này hậu đài ở, chỉ cần hắn không phải ở trong trường học giết người, Đồng Chấn Vũ đều có thể đem sự tình cho đè xuống. Đương nhiên, chuyện này cũng từ mặt khác phản ứng ra sở vân hùng đối với mình rất coi trọng, chí ít đang bảo vệ sở nguyệt trong lúc sở vân hùng nguyện ý vì mình bài trừ khó khăn. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm chắc chắc, nhất định tỉ mỉ hết sức bảo vệ tốt sở nguyệt. Phụ đạo viên tần nam dục tự mình chính lâu đi ra. Vẫn khi hắn bên cạnh thao thao bất tuyệt nói không ngừng cái gì đạo lý lớn cùng tiểu đạo để ý đều cho hắn truyền vào một lần Nhưng tiếu lạc nhưng là một con lỗ tai tiến vào một con lỗ tai ra Mặt nàng nói cái gì trên mặt của hắn chỉ vẫn duy trì một đạo khiêm tốn thủ giáo cười yếu ức Tiếu lạc cũng là phát ra từ nội tâm cười bởi vì thiên tài hệ thống điểm chợt tăng 10.000 điểm Bây giờ điểm tổng ngạch là ba vạn lẻ một điểm đương nhiên Hắn sẽ không lập tức đi hối đoái năng lực gì, tuy nói nghệ nhiều không ép thân, có thể hối đoái một ít tạm thời không dùng được năng lực chỉ là đang lãng phí điểm, không đi hối đoái cũng là vì phòng ngừa ngày sau xuất hiện muốn hối đoái một loại nào đó năng lực thời điểm phát hiện điểm không đủ cục diện khó xử. Tiếu lạc, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ. Ngươi đã không còn là làm lính, ngươi bây giờ là đại học sinh, một ít tính khí nên thu lại phải thu lại, khỏe mạnh hoàn thành học nghiệp, sau đó thi công chức hoặc là tham gia công tác, hay hoặc là tiếp tục đọc nhiên, ngươi tương lai đường còn dài, không muốn tại đây từng trồng độ kỳ chính mình đem mình đường cho phá hỏng rồi. Tần Nam Dục Tận Tình khuyên nhủ thuyết giáo. Ta biết rồi Tần Lão Sư. Tiếu là khiêm tốn cười nói. Như vậy hài lòng thái độ Tiếu Lạc để tần nam dục cũng không biết nói cái gì nữa, hơn nữa quan trọng nhất là, nàng đã miệng khô lưới khô đều sắp đem mình nói tới thoát nước. Ngươi trở về đi thôi, ta hy vọng sau đó sẽ không được nghe lại ngươi đánh nhau ẩu đả tin tức. Tiếu Lạc gật gù, đem hai tay sen vào túi quần, hào hiệp rời đi. Trời ạ, ta làm sao liền trên quầy như thế một sống tổ tung. Tần Nam rục vỗ một cái trán của chính mình, đứng tại chỗ lắc đầu thở dài, lông mày đều sắp véo cùng một chỗ. Hai ngày nay nàng cơ hồ không làm sao chợp mắt, tất cả đều là tiếu lạc chuyện tình cho răn vặt. Nàng cảm giác mình màu ra lại lần ảm đạm rồi rất nhiều, hơn nữa còn dài ra tốt hơn một chút đậu đậu. Trở lại phòng ngủ Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải lập mã dính tới. Lạc ca, hiệu trưởng có hay không đem ngươi thế nào? là khai trừ vẫn là lưu hiệu coi. Chu Tiểu Phi vội vàng hỏi. hết thảy đều là bởi vì chúng ta, lão Chu, chúng ta cùng đi hướng về hiệu trưởng cầu xin đi. Đinh Khải nói. Tiếu lạc sở khóc sợ cười, vỗ vỗ Đinh Khải vai. yên tâm đi, không sao rồi. tắc ngươi không cần hướng về ai cầu xin. không sao rồi. Chu Tiểu Phi chỉ nói Tiếu lạc là lừa bọn họ, khổ gương mặt nói. Ta thật lạc ca, ngươi cũng đừng gạt chúc ta, ngươi đều phế bỏ tống kiến an một cái tay trường học làm sao có khả năng không xử phạt ngươi. Đinh khải con gà con mổ thóc tựa như gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi. Tiếu lạc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, được rồi, ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Nói qua, đi tới chính mình giường ngủ trước ngã đầu liền ngủ. Nhìn nhắm mắt dưỡng thần, một mặt bình tĩnh cùng thong song Tiếu Lạc, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải hai mặt nhìn nhau thật là có điểm tin tưởng Tiếu Lạc nói rồi. Lẽ nào Lạc ca có thông thiên quan hệ hay sao? Chu Tiểu Phi hồ nghi nói. Đinh Khải đỡ cầm, như cô nan tựa như rơi vào trầm tư. Tiếu Lạc một mình đấu toàn bộ tán đà xã, phế bỏ tống kiến an một cách tay tin tức như gió bảo bình thường bao phủ toàn bộ hoa giã mấy ngày nay trường học học sinh đàm luận nhiều nhất chính là chỗ này sự kiện rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng hả giận dù sao tống kiến an bình thời gian quá mức lớn lối tán đả xã thành viên càng là như hắc xã hội như thế xem ai khó chịu liền dạy dỗ ai Đồng thời, đối với tiếu lạc nhân vật này cảm thấy tất cả thật là tốt kỳ, nam sinh thì lại muốn tận mắt nhìn hắn phong thái, bởi vì ở trường học trên diễn đàn có người yêu sách gọi tiếu lạc không chỉ có đặc biệt biết đánh nhau, ở bóng phương diện cũng rất có thiên phú, đá ra bóng sẽ biến thành quả tàu lửa, hãy cùng. Thiếu lâm bóng Bên trong như thế. Nữ sinh thì lại phi thường hiếu kỳ đây là thế nào một chuyện kỳ nam sinh Rất nhiều nữ sinh đều từ bỏ tiểu thịt tươi ngôi sao màn bạc Ngược lại đưa hắn trở thành chính mình mới nam thần Trường học trong diễn đàn chuyên môn cho tiếu lạc mở xây lâu thiếp Đều có hơn một ngàn tầng thời khắc ở vào diễn đàn đỉnh chóp Này chăng giả bộ, bức phạm đến cùng lai lịch gì Đem tán đà xã hơn một trăm người đánh đến như vậy thảm Lại chẳng có chuyện gì Sở Nguyệt ngồi ở phòng ngủ chớ ngồi, mắt hạnh không chớp một cái nhìn màn ảnh của máy vi tính sách tay, trong miệng ngậm một cái kẹo que tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nón, một cái nhíu mày một nụ cười đều có vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người. Ta cũng thật tò mò trường học trên hồ sơ viết hắn là cách bình thường gia đình xuất thân, hẳn là không bối cảnh gì cùng quan hệ mới đúng, nếu nói là có, vậy cũng chỉ có thể có thể là ở bộ đội. Nhưng hắn đi lính bộ đội ở Kinh Thành một cách nào đó quân khu quân khu kia tay không thể thân dài như vậy đi. Bạch Lăng thật lòng phân tích. Cái tên này chính là bí mật. Sở Nguyệt phủi vứt miệng nhỏ, hai tay nâng đỡ lại ba. Khi biết Tiếu Lạc đem tán đà xá tất cả mọi người đánh đập một trận lúc, nàng là hoàn toàn không tin. Dù sao một người lại có thể đánh, cũng không thể có thể đánh bại hơn một trăm người đi. Mao ra ra đã từng đều nói quá đây, nhiều người sức mạnh lớn, hắn tiếu lạc làm sao là có thể đánh thắng hơn một trăm người. Lẽ nào hắn là vạn phu mạc địch lứ bố tái thí? Bạch lăng tán đồng gật gù Ừ. Đương nhiên, đối với tin tức này nổ tung thời đại tới nói. Rất nhiều thứ đều sẽ tản đi nhiệt độ tiếu lạc một mình đấu toàn bộ tán đà xã chuyện tình cũng không ngoại lệ. Hoa giá học sinh rất nhanh sẽ tìm được rồi cách khác thú vị chuyện chơi vui tỉ như ngôi sao màn bạc ngoại tình chuyện, lại tỉ như nơi nào nơi nào xuất hiện động đất rồi. Nói chung, mọi người quan tâm điểm đang chầm chậm phát sinh rời đi. Lại là đến đại hợp sướng luyện tập thời gian. Hoàng nhược nhiên đều sắp gấp khóc. Bởi vì anh ngữ chuyên ngành đến bây giờ cũng còn không thể đem. Hoàng Hà Bài hát này cho hát chỉnh tề mà cử ly thi đấu cũng chỉ còn sót lại một tuần lễ thời gian, làm cho nàng tan vỡ chính là, ngay ở các nàng cách đó không xa quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành lớp luyện hát cũng là. Hoàng Hà Lớp này cấp hát không phải là một loại được, chỉnh tề tất nhiên là không cần phải nói quang vẻ này hát khí thế. Liền so với các nàng ban mạnh không ngừng một điểm. Hai cái ban so với, một cái trên trời một cái dưới đất, rất bất hạnh chính là các nàng ban thuộc về người sau. Không có đối với so với sẽ không có thương tổn, anh ngữ chuyên ngành học sinh cảm thấy một luồng cảm giác nhục nhã. Các nàng cũng rất muốn đem ca sướng được, làm sao bất kể như thế nào nỗ lực, các nàng chính là hát không tới cùng đi, càng hát không ra. Hoàng Hà Khí thế loại này, lúc này quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành tiểu đội trưởng đi tới, là mang một bộ kính mắt, lịch sử nam sinh. Nhược nhiên, ta cảm thấy các ngươi vẫn là đổi một khác bài hát đi, hát. Hoàng Hà Bài hát này là cần rất nhiều nam sinh hô lên tới, các ngươi nữ sinh hát không thích hợp. A Thái âm nhu, nắm bài hát này đi thi đấu chính xác không có gì thành tích tốt. Hoàng Nhược nhiên màu lúc này liền chìm xuống. Triệu thế kiệt, ngươi luyện các ngươi, ta luyện chúng ta, hỗ không liên hệ, ngươi tới nói cái gì nói mát. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Ta nói bọn họ là đồ bỏ đi. Quan sát. Đo lường và điều khiển chuyên ngành tiểu đội trưởng triệu thế kiệt nói thật. Nhược nhiên ta là xem ở chúng ta quen biết phần trên mới tốt tâm tương khuyên các ngươi nữ sinh thật sự không thích hợp hát này thủ. Hoàng Hà. Như thế nào đi nữa luyện các ngươi cũng hát không ra bài hát này khí thế. Có ý gì? Ngươi là cố ý tìm đến cha đi. Cũng còn không bắt đầu thi đấu, ngươi vậy thì đem đuôi vỉnh lên trời. Không khỏi quá sớm một chút. Chính là, không chắc tên của chúng ta lần ai xếp hạng càng trước, đến thời điểm xem ai chuyện cười ai. Nữ sinh đều là hẹp hỏi, anh ngữ chuyên ngành này quần nữ sinh nghe được Triệu Thế Kiệt lần giải thích này, tất cả đều hướng về Triệu Thế Kiệt nã pháo. Triệu Thế Kiệt tình cảnh rất là lung túng. Hắn mặc dù nhiều ít có chút xem anh ngữ chuyên ngành chuyện cười thành phần, nhưng xác thực cũng là xuất phát từ một mảnh lòng tốt, dù sao bọn họ quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành đều là chút nam sinh, nhanh thành hòa thượng miếu, nếu như có thể cùng anh ngữ chuyên ngành kéo thật quan hệ, nhất định có thể để rất nhiều người đều thoát khỏi độc thân, trong đó cũng bao quát hắn. Hoa khôi của trường sở Nguyệt hắn căn bản không dám hy vọng xa vời, nhưng đối với tiểu đội trưởng Hoàng Nhược Nhiên hắn vẫn là đỉnh liệu trước. Các Mỹ nữ, ta là chân tâm thực lòng muốn giúp ngươi chúng, như vậy đi các ngươi đã kiên trì lựa chọn này thủ. Hoàng hà, ta để lớp chúng ta ủy viên văn nghệ khâu sáng dạy các ngươi thế nào? Hắn nhưng là âm nhạc biểu diễn phương diện thiên tài, ở cấp 3 thời kỳ tự thành lập được một hoa nhi dàn nhạc, hắn đảm nhiệm chúa hát tay vị trí, nếu để cho hắn dạy các ngươi, ta bảo đảm các ngươi rất nhanh sẽ có thể đem. Hoàng Hà Bài hát này hát tốt Anh ngư chuyên ngành nữ sinh đầy mặt ngờ vực các nàng cùng quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành xem như là đối thủ. Đối thủ đột nhiên đi tới nói phải giúp giúp ngươi chuyện này làm sao xem đều là rất khác thường chuyện tình đi. Triệu thế kiệt đúng không? Ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Sở Nguyệt không nhịn được hỏi. Nàng hôm nay ăn mặc màu trắng ngắn tay tê sơ mi. Hạ thân là điều chăm chú bao bọc lấy mông mẩy lam nhạt quần bò, lộ ra một đôi trắng nón xuyên dáng chân dài, khuôn mặt thanh lệ thoát tục cong cong lông mi, linh lung cái mũi nhỏ, khả nhân miệng nhỏ, không nói ra được thanh thuần duy mỹ. triệu thế kiệt giờ khóc giờ cười. Nguyệt công chúa, ta thật sự không bán thuốc, chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi chúng. Đối với sở Nguyệt, hoa giã không có một học sinh không quen biết hơn nữa đều lấy nguyệt công chúa tiến hành xưng hô ngươi có tốt bụng như vậy sở nguyệt mắt hạnh chừng mắt hắn trời đất chứng giám nam sinh bang nữ sinh vốn là rất bình thường mà lại nói ta cùng nhược nhiên là bằng gấu giúp các ngươi cũng chính là đang giúp nàng triệu thế kiệt quán buông tay vô tội nói hoàng nhược nhiên suy tư chốc lát nói Được rồi, xin ngươi gọi khâu sáng lại đây, nếu quả thật có thể giúp chúng ta ban giải quyết đại hợp sướng vấn đề, coi như ta hoàng nhược nhiên nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Được rồi, khà khà. triệu thế kiệt tâm trạng mừng như điên cơ hội này rốt cuộc bị chính mình tranh thủ đến, vừa nghĩ tới toàn bộ anh ngữ chuyên ngành đều là hiểu điểu nữ sinh, hắn liền một trận thú máu sôi trào, nha không, là nhiệt huyết sôi trào. Hướng chính mình ban bên kia vấy vấy tay kêu lên, khâu sáng, ngươi tới một hồi. Một người dáng dấp khá là anh Tuấn Nam sinh đi tới, xem toàn thể lên làm cho người ta một loại thư thích cảm giác, chỉ có một chút khiến người ta không thoải mái, đó chính là hắn mũi vỉnh lên trời, một bộ không đem bất luận người nào để ở trong mắt tư thái. Khâu sáng vừa đến anh ngữ chuyên ngành trước mặt. Thì làm khặt một tiếng, như cái thâm niên giáo viên tựa như chắp hai tay sau lưng nói Ta ở bên kia đã nghe các ngươi hát rất nhiều lần Hoàng hà, Hát đến thật sự rất kém cỏi, âm điệu cao cao, thấp thấp, không hề có một chút toàn thể ý thức Nói trắng ra là các ngươi chính là một đám ở ca sướng phương diện không có một chút xíu thiên phú múc le Lời nói này đem anh ngữ chuyên ngành nữ sinh nói tới đó là một không dễ chịu, bất quá vẫn là chịu đựng. Dù sao các nàng hát đến thật sự rất tồi tệ, cần người này đến giúp đỡ các nàng tăng cao ca sướng trình độ. Hiện tại ta từng cái từng cái tới giúp ngươi chúng sửa lại hát pháp, liền từ ngươi bắt đầu đi. Khâu sáng nhất chỉ đứng đội ngũ. Nhất phía bên phải an hoan hoan, đem hoàng hạ. Bài hát này từ đầu tới đuôi hát một lần. Thanh sướng A An hoan hoan có chút thẹn thùng. Đúng, chính là thanh sướng. Khâu sáng nói. An hoan hoan không muốn kéo lớp chân sau, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hát. Phong đang giống lên, mã đang gọi, hoàng. Dừng, âm thanh lên cao, thấp một chút. Khâu sáng đánh gãy an hoan hoan không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh âm điệu một lần nữa hát phong ở vẫn là lên cao đồng diễn khâu sáng lần thứ hai vô tình đánh gãy an hoan hoan có chút tức giận có điều vì lớp vinh dự nàng nhìn hắn giọng một cái một lần nữa lại hát tổng cộng hát sáu lần mới đầu mới đạt tới khâu sáng yêu cầu Tiểu học đến cấp 3 trung học phổ thông đều có âm nhạc hóa. Của âm nhạc hóa lẽ nào đều là giáo viên thể dục dạy sao? Khâu sáng đối với An Hoan Hoan đánh giá một câu. Ngươi! An Hoan Hoan tức giận đến mặt đỏ tới mang tay cắn răng nghiến lợi chừng mắt khâu sáng. Hoan Hoan! Hoàng nhược nhiên lúc này lên tiếng căn rằng An Hoan Hoan không muốn cùng khâu sáng đối nghịch. An Hoan Hoan cứ việc rất tức giận. Nhưng cũng lại nhìn xuống. Quá thấp, ngươi đây là giọng thấp pháo sao? Hát chính là cái gì a Câu này là như thế này hát sao? Ngươi là ta đã thấy. Nhất không âm nhạc tế bào nữ sinh, không có một trong, ngươi rốt cuộc là đang ca hay là đang niệm. Đọc ca từ Khâu sáng đem anh ngữ chuyên ngành toàn bộ nữ sinh gian dạy đến mặt đỏ lên tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi mình có phải là ở ca sướng phương diện thật sự có như vậy không chịu nổi. Triệu thế kiệt nhìn tràn đầy cảm giác ưu việt khâu sáng, lông mày thật sâu nhăn lại trong lòng mắng. Khâu sáng ngươi có còn muốn hay không ở anh ngữ chuyên ngành tìm một bạn gái thích hợp su chi tú cảm giác ưu việt có thể, có thể ngươi này cảm giác ưu việt tú đến cũng quá mức, đem hết thảy nữ sinh đều đắc tội toàn bộ, dừng bút đi ngươi. liền pho khan mấy tiếng, nhắc nhở khâu sáng khâu sáng nhưng hoàn toàn không chú ý tới. từ cách chìm đắm khi hắn này tràn đầy cảm giác ưu việt bên trong, hơn nữa cảm giác mình hiện tại đặc biệt soái khẳng định trở thành những nữ sinh này trong lòng nam thần. hắn đột nhiên phát hiện anh ngữ chuyên ngành đội ngũ bên trong có ba cách vị trí chỗ trống, chỉ vào này chỗ trống vị trí liền đại nghĩa lấm nhiên kêu ầm lên. đó là xảy ra chuyện gì? đó là chúng ta ban ba cách nam sinh vị trí. Hoàng nhược nhiên giải thích vì có thể nâng lên lớp đại hợp sướng trình độ, nàng đối với cái này khâu sáng là luôn mãi nhường nhịn. Tại sao bọn họ không có tới? Khâu sáng lớn tiếng chất vấn. Ngươi không biết các ngươi túc xá của nam sinh cách nơi này khá xa sao? Bọn họ tới rồi đương nhiên cần nhiều thời gian hơn. An hoan hoan hai tay chống nảnh nói. Khâu sáng hừ nhẹ một tiếng. Đây là lý do. Khó trách các ngươi đại hợp sướng trình độ như vậy lô, liền nhân viên đều không thể đến đông đủ, còn làm sao có thể hát tốt. Thấy anh ngữ chuyên ngành nữ sinh đều hận hận nhìn mình lon lon, rốt cuộc cảm giác mình răn dạy đến quá mức rồi, nên vỗ vỗ những nữ sinh này nịnh nọt, liền đầy mặt tinh thần trọng nghĩa nói. Các ngươi nữ sinh gì thực đều hát đến cũng còn tốt, đều là này ba viên con chuột cức cho quấy hỏng rồi một nồi nước. Vô tổ chức vô kỷ luật tính, không có một chút xíu lớp vinh dự cảm giác, ta nói ba người này là đồ bỏ đi các ngươi hẳn là sẽ không phản đối chứ. Nữ sinh hắn không dám đắc tội quá chết, nam sinh cũng không sao, vào chỗ chết đắc tội. Nghe nói lời ấy, anh ngữ chuyên ngành nữ sinh trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thầm nghĩ. Này khâu sáng chẳng lẽ là từ hỏa tinh tới sao? Không biết đó là lạc thần bọn họ, lại còn nói lạc thần là đồ bỏ đi, là con chuột cức, cái tên này là muốn đến một tấm miễn phí đi địa ngục vé tàu. Tiểu đội trưởng chúng ta tới rồi. Đang lúc này, xa xa vang lên chu tiểu phi thanh âm của hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72 Tên Thô Lỗ Tiếu Lạc phía trước, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải ở phía sau, ba người chậm rãi đi tới. mãnh nhân Tiếu Lạc Triệu Thế Kiệt cùng quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành lớp nam sinh trên mặt trước mắt biến sắc. Ở hoa giã, Tiếu Lạc tiếng tăm so với hoa khôi của trường Sở Nguyệt còn muốn lớn hơn. Bọn họ có thể không quen biết Sở Nguyệt, nhưng nhất định phải nhận thức cái này Tiếu Lạc. Đây chính là một người một ngựa đem tán đà xã tất cả mọi người đánh thành vượng tài quái vật. Khâu sáng liếc Tiếu Lạc bọn họ một chút, hướng về anh ngữ chuyên ngành chúng nữ sinh hỏi. Bọn họ chính là các ngươi ban ba cái bị trễ con chuột cứt. Hí! Triệu Thế Kiệt cùng quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành lớp học sinh nghe được câu này, lúc này gục hút một hơi hơi lạnh, mặt đều tái rồi, lại đem mánh nhân tiếu lạc gọi là con chuột cứt, khoe nằm, đây là muốn trời cao sao. Anh ngữ chuyên ngành chúng nữ xanh rã là như xem kẻ ngu si tựa như nhìn khâu sáng, sở nguyệt môi đỏ khẽ mở, cười giả dối, hỏi. Cho ăn, ngươi không quen biết đi ở trước nhất tên kia. Không quen biết. Khâu sáng lắc đầu. Hắn gọi tiếu lạc. Sở nguyệt nổ cười trở nên cân nhắc. Tiếu lạc. Khâu sáng cao mày suy tư chốc lát. Hắn là hát lời hại vẫn là đọc sách rất lời hại. Ta dựa vào cái gì đến biết hắn. Ngươi chưa bao giờ xem lướt qua trường học diễn đàn sao. Bạch lăng cũng không nhìn được nói chuyện. Ta một lòng vội vàng sáng tác ca khúc. Giấc mơ trở thành như hứa, cho phép tung giống nhau ca sĩ, nào có thời gian rảnh rỗi xem lướt qua trường học diễn đàn. Khâu sáng khịt mũi con thường kỳ thực cũng là biến tướng su chi sóng cảm giác ưu việt, để anh ngữ chuyên ngành nữ sinh biết hắn ở làm cao to trên chuyện tình, do đó đối với hắn nhìn với con mắt khác. Sau đó Trạm đích liền trùng đi tới tiếu lạc ba người lấy gian dạy giọng điệu hô ba người các ngươi còn trầm chập làm gì mau mau chạy tới cũng bởi vì ba người các ngươi anh ngữ chuyên ngành đại hợp sướng trình độ vấn đề không đi lên các ngươi nghiêm trọng kéo mọi người chân sau biết không. Ở nữ sinh trước mặt đùa bớn khúc nhất gọn gàng dứt khoát thủ đoạn là cái gì đó là đương nhiên chính là huấn người. Khâu sáng hiện tại cảm giác lần thoải mái ở trong mắt hắn, anh ngữ chuyên ngành chúng nữ sinh đều ở lấy sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Khâu sáng, ngươi bớt tranh cãi một tí. Triệu thế kiệt mau mau gọi lại cái này tên thô lỗ, vé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng đi phía trước nhất cái kia là Tiếu Lạc. Ta bất kể hắn là cái gì tờ lúc kích mác tin lạc, bây giờ là từ ta đến huấn luyện tất cả mọi người phải nghe ta khâu sáng phất tay đánh gãy đại nghĩa lẫm nhiên nói hắn phải đem chính mình tinh tướng con đường đi thẳng xuống để những nữ sinh này điên cuồng sùng bái trên hắn lúc này tiếu lạc chu tiểu phi cùng đinh khải bọn họ đã đi rồi lại đây chu tiểu phi đào đào lỗ mũi hướng về hoàng nhược nhiên hỏi tiểu đội trưởng người này ai vậy hắn làm sao ở chúng ta này phát hiệu lệnh hắn gọi khâu sáng Là ta mời tới chuyên môn nâng lên lớp chúng ta đại hợp sướng trình độ chỉ đạo. Hoàng nhược Nhiên giới thiệu. Hóa ra là ngoại viện A, thất kính thất kính, ta tên Chu Tiểu Phi, khổ cực ngươi. Chu Tiểu Phi như quen thuộc đi tới cùng khâu sáng nhiệt tình nắm tay. Khâu sáng đương nhiên sẽ không đi cầm, vào lúc này nên duy trì cao lạnh tư thái bằng không phía trước xây dựng hài lòng hình tượng chẳng phải là toi tông sao, giáo huấn không muốn cợp nhà đại hợp sướng là một cái rất nghiêm túc chuyện các ngươi đến muộn liền phạt các ngươi hát 5 lần a không muốn đi bị nhiều người nhìn như vậy thật là khó vì tình a chu tiểu phi liếc nhìn bốn phía đinh khải cũng lên tiếng nói gian xíp gian xíp chứ chúng ta đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến không phải cố ý bị muộn rồi Không được, đến muộn liền muốn phạt, ba người các ngươi đứng phía trước nhất, mặt hướng hết thảy nữ sinh lớn tiếng hát năm lần, một lần cũng không thể thiếu. Khâu sáng đem đầu ngửa cao, nghĩa tránh ngôn từ nói. Tiếu lạc khẽ cười một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói. Thật không tiện, ta không hát. Trước tiên không nói hắn căn bản là không tâm tư tham gia cách này đại hợp sướng thi đấu, chính là chỗ này khâu sáng nói lên yêu cầu liền tương đương quá đáng, để cho bọn họ ba cái quay mắt về phía anh ngữ chuyên ngành nữ sinh hát. Hoàng Hà Đây là coi bọn họ là thành tiểu sửu đặt ở phía trước nhất biểu diễn vẫn cảm thấy bọn họ hình dáng giống quốc bảo cần ở phía trước nhất làm nổi bật hình ảnh. Nói rõ là ở nhục nhã bọn họ, tiếu lạc đương nhiên không thể đáp ứng rồi. Khâu sáng nói. Đến muộn nên tiếp thu xử phạt, nếu như tất cả mọi người như các ngươi như thế đến muộn, vậy còn luyện cái gì đại hợp sướng kịp lúc cùng trường học nói các ngươi bỏ quyền được. Tiếu lạc không thèm để ý hắn, một mình tiêu sái về vị trí của chính mình. Nhìn coi chính mình vì là không khí chính là tiếu lạc. Khâu sáng cảm giác mình thật vất và tạo dựng lên uy nghiêm nhận lấy đà kích có chút thẹn quá thành giận chừng mắt tiếu là quát. Con chuột cứt, ngươi chính là một con chuột cứt, anh ngữ chuyên ngành khỏe mạnh một nồi nước, đều bị ngươi cho quấy hỏng rồi. Hí. Triệu Thế Kiệt cùng quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành lớp học sinh lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, vì là khâu sáng thật sâu ngắt đem mồ hôi lạnh. An hoan hoan có thể thấy được không được người khác xỉ nhục tiếu lạc, vào lúc này trực tiếp đứng dậy, giận đối khâu sáng. Ngươi mắng đủ chưa, chúng ta cũng còn không nói gì, một mình ngươi cái khác ban gấp cái gì mắt, hoàng đế không vội thái giám gấp, ngươi là bố chồng sao? Nàng vùng này đầu, vừa liền nín đầy bụng tức giận chúng nữ sinh cũng là dồn dập nói. Chính là, mời ngươi tới là trợ giúp chúng ta nâng lên đại hợp sướng trình độ. Không phải cho ngươi đến mắng người. Chúng ta hát chính là kém, nhưng chúng ta có đang cố gắng có thể xin ngươi đang dạy thời điểm tôn trọng một hồi chúng ta. Động một chút là khuấn người, mắng người, ngươi đem chúng ta làm cái gì? Hoàng nhược nhiên lần này không có ngăn cản mọi người, nàng cũng cảm thấy khâu sáng có chút quá mức ngay ở trước mặt các nàng nhục mạ các nàng trong lớp nam sinh nếu như không có chút nào phẫn nộ kia ban nhất định là không có gì lực liên kết mà rất hiển nhiên các nàng anh ngữ chuyên ngành không phải khâu sáng không nghĩ tới sẽ khiến cho nhiều người như vậy phản đối trực tiếp lấy ra đòn sát thủ hô to một tiếng các ngươi đến cùng có muốn hay không đem hoàng hà hát được rồi Lời này vừa ra tất cả âm thanh trước mắt biến mất rồi. Mọi người hiện tại một lòng muốn đem đại hợp sướng hát được, mà trước mắt cái này khâu sáng là có chân tài thực học, chỉ có từ hắn đến dạy các nàng mới có thể đem đại hợp sướng trình độ kéo thăng một cấp bậc. Thấy làm kinh sợ anh ngữ chuyên ngành, khâu sáng tất cả đắc ý, nhích miệng lên cười nói. Xem ra các ngươi vẫn là muốn đem. Hoàng hà. Hát tốt mà, muốn hát thật liền nghe ta, không muốn hát thật ta hiện tại là có thể rời đi để cho các ngươi. Vậy ngươi đi thôi, nơi này không cần ngươi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện tiếu lạc, mặc dù đối với khâu sáng rất là chán ghét, thật là đem hắn đánh đuổi, các nàng đại hợp sướng nên làm gì. Khâu sáng hơi ngạc nhiên, sau đó chừng mắt lên trưởng lớp các ngươi cũng không nói chuyện ngươi đáng là gì anh ngữ chuyên ngành đổi phiên nói chuyện với ngươi sao triệu thế kiệt gấp đến độ bệnh tim đều sắp phát ra tới ngay ở khâu sáng trên gáy gõ một cái quát mắng khâu sáng ngươi dừng bút hắn là tiếu là tiếu là a mấy ngày trước đem tán đà xã tất cả mọi người cho đánh cho một trận mãnh nhân ngươi rốt cuộc là thật không biết hay là giả không biết có thể hay không khỏe mạnh nói chuyện với hắn Trong lòng hắn cái kia khí A, sớm biết cái tên này là tên thô lỗ, hắn là nói cái gì cũng sẽ không nói ra trợ giúp anh ngữ chuyên ngành nâng lên đại hợp sướng trình độ. Lần này được rồi, chẳng những không có đem hai cái chuyên ngành quan hệ thành lập được, còn để cái này tên thô lỗ đắc tội mãnh nhân tiếu lạc, tiếu lạc nếu tới tính khí, đem bọn họ quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành lớp cũng như đối phó tán đả xã như vậy đánh một trận. Vậy hắn sao nhưng là xả đảm? Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 73. Thao luyện. Cái gì? Phải. Là hắn. Khâu sáng một trận dùng mình. Nếu như chỉ là nghe được tiếu lạc tên trong đầu của hắn căn bản sẽ không có bất kỳ ký ức dấu vết, cần phải là nghe được tán đà xã ba chữ này mắt, hắn lập tức là có thể liên tưởng tới mấy ngày trước phát sinh ở Hoa Giá Đại Sự Kiện, nói là trong trường học có một gia hỏa một mình đấu tán đà xã hơn 100 người, không chỉ có thắng còn phế bỏ tán đà xã xã trưởng Tống Kiến An một cách tay. Mà giờ khắc này, cái kia một tay chế tạo khiếp sợ toàn bộ hoa giã sự kiện ra hỏa dĩ nhiên liền đứng mắt trước mặt, đòi mạng chính là, hắn lại còn nhục mạ đối phương là con chuột cức, đổ bỏ đi. Rầm. Khâu sáng gian nan nuốt một cái một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trên người thiên thiên vạn vạn cái lỗ chân lông đều ở ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh từ đáy lòng cảm nhận được một luồng hoảng sợ. Trời ạ, đã biết là đi rồi cái gì vẫn xui, muốn ở đây sao nữ sinh trước mặt đùa bỡn đùa bỡn bỡ khúc làm sao liền trêu chọc tới này sớ ngoan nhân. Lúc này, Hoàng nhược nhiên đứng dậy đối với khâu sáng cùng triệu thế kiệt nói rằng. Tuy rằng ta rất muốn nâng lên lớp chúng ta đại hợp sướng trình độ, có thể các ngươi thái độ ta không tiếp thụ được. Ánh mắt nhìn thẳng khâu sáng, hát đúng là của sở trường, có thể cũng không đại biểu ngươi có thể dựa vào cái này tùy ý săn dạy chúng ta. Chúng ta là một tiểu đội tập thể, ngươi nhục mạ trong chúng ta bất luận một ai, đều là đối với chúng ta không tôn trọng, chúng ta sẽ không cho phép. Vì lẽ đó, ngươi có thể rời đi, chúng ta hát đến lại nát. Cũng không lại cần của chỉ đạo. Ô, nhược nhiên dĩ nhiên sẽ hướng về lạc thần, đây là cái gì tình huống? Chúng nữ sinh một trận kinh dị, người nào không biết đây là một đối với oan gia, vừa chạm mặt chính xác muốn phát sinh mâu thuẫn ma sát, hoàng nhược nhiên hướng về tiếu lạc quả thực là thật bất khả tư nghị. Tiếu lạc cũng là nhấc lên lông mày, có chút bất ngờ nhìn hoàng nhược nhiên một chút. Đi thôi đi thôi, một điểm nhãn lực mạnh mẽ đều không có, lạc ca cũng là ngươi có thể mắng. Chu tiểu phi hạ lệnh chục khách, làm tiếu lạc trung thực thiếu não phấn ở khâu sáng mắng ra câu kia con chuột cứt thời điểm, hắn cũng đã trở mặt. Các ngươi, khâu sáng mất hết thể diện, vô cùng phấn hận cắn răng nghiến lời nói, chờ thi đấu nắm đếm ngược để nhất các ngươi liền hối hận đi thôi. Lược dưới câu lời hung ác liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tiếu Lạc bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng. triệu Thế Kiệt thân thể run lên, sợ Tiếu Lạc làm khó dễ, bận biểu chất lên nổ cười nói. Tiếu Lạc huyên đệ, ta thay hắn nói cho ngươi tiếng xin lỗi, hắn không phải cố ý nhục mạ của, ngươi không muốn hướng về trong lòng đi. Ngươi hiểu lầm, ta không muốn tìm hắn phiền phức, chỉ là có câu nói nói được lắm, Phật tranh một nén nhăng, người cãi nhau từng câu. Hắn vừa nói chúng ta đại hợp sướng nhất định sẽ nắm đếm ngược số một, ta đã nghĩ hỏi một chút hắn, nếu như chúng ta nắm thứ tự so với các ngươi ban thân thiết, phải làm làm sao? Làm an hoan hoan cùng những nữ sinh khác đều đứng ra nói đỡ cho hắn thời điểm tiếu lạc nội tâm hiện lên một dòng nước ấm, đó là lâu không gặp tập thể vinh dự cảm giác. Hắn vẫn cảm thấy mình không phải là một chân chính học sinh, ở học sinh hoạt động trước mặt hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, nhưng là thời khắc này, phần này tập thể vinh dự cảm giác, để hắn lựa chọn đứng dậy. Anh ngữ chuyên ngành chúng nữ sinh kinh ngạc tại chỗ quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành đại hợp sướng. Hoàng Hà Trình độ rõ như ban ngày, hát đến không phải là một loại được, mà là tốt đẹp rất được. Chỉnh tề to rõ, hát ra cách mạng lão tiền bối hướng về kẻ địch xung phong vẻ này không sợ khí thế, mà các nàng anh ngữ chuyên ngành hiện tại liền bài hát này hát đều hát không ngay ngắn tề, lấy cái gì theo người ta so với. Hắn liền một câu chuyện cười nói, không thể coi là thật. Triệu thế kiệt lúc túng nở nụ cười trong lòng đem khâu sáng 18 bối tổ tông đều vời đến một lần đều biết nhân ra là đại ngoan nhân, lại còn loạn tước đầu lưới. Lần này được rồi, Tiếu Lạc với bọn hắn là triệt để làm rồi. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi chính là hắn. Tiếu Lạc nhìn về phía khâu sáng. Khâu sáng khỏi nói có bao nhiêu biệt khuất, nếu như đổi làm một người khác, hắn đã sớm sống đi tới, nhưng bây giờ là mãnh nhân Tiếu là a, hắn nào dám loạn hống? Nói chuyện, nếu như lớp chúng ta nắm thứ tự so với các ngươi được, nên làm gì? Tiếu lạc ngư khí hùng hổ dọa người, hắn không phải cái gì đại thánh nhân đến luyện đại hợp sướng vốn là rất khó chịu. Kết quả cái này khâu sáng để hắn càng thêm khó chịu, người khác để hắn khó chịu, hắn cũng phải để cho người khác khó chịu. Khâu sáng bất cứ giá nào, cắn răng nói. Nếu như các ngươi nắm thứ tự so với chúng ta thân thiết, ta cởi sạch quần áo ở trong trường học lọa chạy một vòng. Hắn vẫn đúng là sẽ không sợ Tiếu Lạc kinh sợ bởi vì hắn căn bản không tin tưởng bằng anh ngữ chuyên ngành những người này có thể bắt được một thật thứ tự. Đây chính là ngươi nói, ghi âm làm chứng. Tiếu Lạc đem chính mình điện thoại di động lấy ra, sau đó truyền phát tin thu lại tốt âm tần tập tin chính là khâu sáng vừa ngôn ngữ. Lạc thần đây là thật lòng. Anh ngữ chuyên ngành nữ sinh hai mặt nhìn nhau, các nàng đối với mình có bao nhiêu cân lượng còn không biết sao, làm sao có khả năng thắng nổi quan sát, đo lường và điều khiển chuyên ngành đây. Hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ không nuốt lời. Tiếu lạc cười cợt chạm đích muốn đi về anh ngữ chuyên ngành vị trí. Nếu như các ngươi thua cũng nên có xử phạt đi, như vậy mới công bằng. Khâu sáng lấy dũng khí nói rằng. Triệu thế kiệt đều muốn đạp chết người này bám vào cổ áo của hắn liền mắng. Ngươi dừng bút tên thô lỗ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cùng tiếu lạc có kè mặc cả, là chuẩn bị như tống kiến an như thế tiến vào nằm bệnh viện thêm mấy ngày à? Nếu là đánh cược, song phương đương nhiên cũng phải có đánh đổi bằng không tính là gì đánh cược. Khâu sáng gắt gao nhìn chằm chằm tiếu lạc. Là... Vào lúc này thấy Tiếu Lạc cũng không có trong tưởng tượng ngang ngạnh như vậy, hắn đúng là không có sợ như vậy, hắn hiện tại thậm chí đang nghĩ, nếu như trong trường học truyền ra hắn cùng Tiếu Lạc hò hét chuyện tình, hắn có thể hay không lập tức trở thành trường học danh nhân đây. Nói rất đúng, Tiếu Lạc lập ngụ ở bước chân xoay người lại, nếu như chúng ta thua, ta giống như ngươi, cởi sạch quần áo ở trường trong vườn lọa chạy một vòng, ngươi xem coi thế nào a anh ngữ chuyên ngành nữ sinh từng cái từng cái ngạc nhiên lên tiếng tưởng tượng đến tiếu lạc lỏa chạy hình ảnh mặt đều là đỏ đến mức nóng lên một lời đa định khâu sáng hưng phấn kích động lên nếu có thể để tiếu lạc lỏa chạy hắn tuyệt đối muốn trở thành hoa giá nhân vật nổi tiếng một lời đa định Tiếu lạc cười quái gì nói, bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như chúng ta thắng mà ngươi nhưng nuốt lời, ta liền để ngươi tiến vào nằm bệnh viện mấy ngày. Nghe nói lời ấy triệu thế kiệt dùng mình một cái, tiếu lạc nộ cười thấy thế nào cũng giống như là ma ruột nô cười. Khâu sáng trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, nhưng nghĩ đến chính mình ban đại hợp sướng trình độ cùng anh ngữ chuyên ngành chính là trời kém địa biệt. Nội tâm của hắn lại chắc chắc chút Ta chắc chắn sẽ không nuốt lời Cũng hy vọng ngươi không muốn nuốt lời Đương nhiên Tiếu lạc cười đến rất thong song Chấn định Triệu thế kiệt cùng khâu sáng đi rồi Sau khi anh ngữ chuyên ngành nữ sinh liền chen trúc tới Trang giả bộ bức phạm Chúng ta hát có hay không so với bọn họ Thật trong lòng ngươi không đếm sao Ngươi là lỏ chạy lỏ định nói cho ngươi biết Sở Nguyệt nói, Lạc thần, ta không muốn ngươi lỏa chạy, người của ngươi cùng thân thể đều là thuộc về ta, ta không muốn ngươi bị những khác nữ sinh xem quang. An hoan hoan thâm tỉnh chân thành nói, những nữ sinh khác cũng là cảm thấy Tiếu Lạc rất không lý trí, này không nói rõ tìm ngược sao. Tiếu Lạc, ngươi có biện pháp đúng không? Hoàng nhược nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi dò. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, tha thiết mong chờ nhìn Tiếu Lạc. Biện pháp chính là, từ ta đến thao luyện các ngươi. Tiếu Lạc giờ khắc này đã bỏ ra 500 điểm đổi một phần năng khiếu âm nhạc. Thao luyện. Chu Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, đúng đúng đúng, liền để lạc ca khỏe mạnh thao luyện chúng ta, ha ha ha. Thao luyện, hai chữ âm đọc cố ý cắn phải vô cùng trùng, ý nhị không cần nói cũng biết. Anh ngữ chuyên ngành nữ sinh dai trợn mắt nhìn. Chu tiểu phi, ngươi muốn ăn đòn. Sở nguyệt trực tiếp một cước đạp lên, những nữ sinh khác học theo răm rắp, xông lên chính là một trận bạo tẩu. Là ca kẻ ngốc cứu ta. Chu tiểu phi ôm đầu, lớn tiếng kêu cứu. Tiếu lạc chỉ làm như không nhìn thấy, đưa áng mắt tìm đến phía nơi khác. Đáng đời, ai cho ngươi miệng nở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 Sau mười mấy phút, Chu Tiểu Phi bị anh ngữ chuyên ngành toàn thể nữ sinh đánh đến tóc rối tung quần áo xốc xích hoạt thoát thoát một hiện thực hay sắc bén ca, khóc không ra nước mắt đứng trở về vị trí của chính mình. Tiếu lạc đổi một phần năng khiếu âm nhạc cảm quan đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Kênh, năng khiếu âm nhạc có thể làm cho túc chủ cấp tốt nắm giữ cao trình độ ca sướng trình độ 3W nhưng không giới hạn ở đối với các loại nhạc cổ độ thuần thục sáng tác ca khúc năng lực, chỉ huy đội nhạc hợp sướng, đồng ca năng lực, vân vân. Trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tiếu lạc hiện tại có chút hối hận đỡ lấy sở vân hùng nhiệm vụ này, nếu như sớm biết thiên tài hệ thống như thế biến thái mạnh mẽ. Hắn căn bản không dùng để hoa giá, cũng không cần trở lên tẻ nhạt chương trình học, liền này một năng khiếu âm nhạc, hắn là có thể dựa vào sáng tác ca khúc đến giấy lấy tiền tài đi. Nhưng nếu đáp ứng rồi, hắn sẽ thực hiện tốt chức trách của chính mình. Tiếu lạc, ngươi thật sự có biện pháp nâng lên lớp chúng ta đại hợp sướng trình độ sao? Hoàng nhược nhiên thanh bình khí tính hỏi, tự tiếu lạc trước đem nàng từ mấy cái chảy, manh trong tay cứu nàng lên, nàng liền không nữa chán phép tiếu lạc. Ngược lại, đối với tiếu lạc còn có loại không tên thật là tốt cảm giác, bất luận tiếu lạc làm cái gì, nói cái gì, nàng thấy thế nào liền làm sao hợp mắt. Ta tận lực đi, ngươi để mọi người lại hợp sướng, đồng ca một lần. Tiếu lạc đứng đi ra ngoài. Hoàng nhược nhiên gật gật đầu. Sau đó hướng mọi người nói Mọi người dừng lại đổi Chúng ta đồng thời lại hát một lần Hoàng Hà Hiện tại từ Tiếu Lạc chỉ đạo Mỗi người đều vô cùng phối hợp Tuy rằng không biết Tiếu Lạc là từ đâu Tới sức lực huấn luyện các nàng Có thể Tiếu Lạc người này lại như trời sinh Có thể làm cho người tràn ngập chờ Mong cùng giấy lên hy vọng như thế Các nàng đối với đại hợp sướng thi đấu có rất lớn tự tin Tiếu Lạc nhắm hai mắt Dùng lỗ tai đi nghe, chờ mọi người hát xong sau khi, hắn liền mở mắt ra, lập tức sửa lại. Lão chu thanh âm của ngươi vang rồi, đây là ngươi ưu điểm tiếp tục phát triển, nhưng ngươi có một câu hát sai rồi, phong đang giống lên, hát pháp là gọn gàng nhanh chóng, mà ngươi đang ở đây cuối cùng nhưng kéo một âm. Mọi người một trận ngạc nhiên, vừa mọi người đồng thời hát. Tiếu lạc là thế nào từ nơi này sao nhiều trong tiếng ca phân chia ra chu tiểu phi thanh âm của hơn nữa còn có thể tìm ra chu tiểu phi sai lầm. Tiếu lạc xoay chuyển ánh mắt, nói tiếp. Kẻ ngốc bốn cái bảo vệ trung gian rành rối đập, ngươi không có làm dừng lại cho tới hát tới đó thời điểm ngươi so với mọi người tiết tấu nhanh hơn một chút, ảnh hưởng tới đại hợp sướng chỉnh tề tính. Mọi người khiếp sợ, lại lấy gia đinh khải sai lầm. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Tiếu Lạc ánh mắt tìm đến phía sở nguyệt, nghiêm túc nói. Sở nguyệt, Hoàng Hà đang gầm thép bên trong zip gào trước một zip gào cùng sau một zip gào phải không cùng, một lần muốn so với một lần cao, phải có thoải mái chập trung cảm giác. Nói xong sở nguyệt hát pháp vấn đề Tiếu Lạc không làm bất kỳ đình trệ, nhìn về phía bạch lăng. Bạch lăng, vạn sơn bụi bên trong câu này ngươi hát sai rồi, nơi này âm điệu hẳn là càng ngày càng mạnh, mà không phải một bình âm quá khứ. An hoan hoan bưng lên đất thương câu này ca sướng tốc độ ở đây đột nhiên tăng nhanh, ngươi không đuổi tới bước tiến, vì lẽ đó ngươi ở nơi này ảnh hưởng tới chỉnh tề tính. Vương Linh Linh, ngươi đang ở đây, hà tây núi cao vạn trượng, nơi này hát sai rồi. Làm Tiếu Lạc đem bạn học cả lớp hát Pháp bên trong tồn tại vấn đề từng cái vạch ra khi đến, mỗi người cũng giống như là xem ngoại tinh nhân tựa như nhìn hắn, nghe bọn họ hát một lần Tiếu Lạc có thể tìm ra một người hai người vấn đề khá là bình thường. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống Tiếu Lạc lại đem bọn họ tất cả mọi người vấn đề đều cho tìm được, hơn nữa đều nói đến điểm mấu chốt trên cái tên này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Hoàng hà bài hát này là mượn hoàng hà đến tán tụng cách mạng tiền bối kháng chiến tinh thần đại hợp sướng nhất định phải hát ra sóng lớn lăn lộn cảm giác muốn dồn làm ra cái cảm giác này nhất định phải mượn cao âm cùng giọng thấp mãnh liệt va chạm bây giờ đội ngũ đem cao âm cùng giọng thấp đều hỗn tạp cùng một chỗ vì lẽ đó đội ngũ cần một lần nữa điều chỉnh Tiếu Lạc giống như là một vị danh sư thật lòng tiến hành chỉ đạo, đem lấy sở nguyệt làm đại biểu cao âm nữ sinh chia làm hai hàng, lấy Đinh Khải làm đại biểu giọng thấp cũng chia thành hai hàng. Được, hiện tại lại hát một lần, hát thời điểm ở ta vừa nãy cho các ngươi vạch ra vấn đề nơi phải chú ý sửa lại lại đây. Tiếu Lạc trở lại đội ngũ phía trước, ánh mắt lấp lánh có thần. Mọi người theo bản năng gật gủ, khi hắn vung tay lên bên dưới, liền lần thứ hai hợp sướng, đồng ca lên. Hiệu quả hết sức rõ ràng, lần này hợp sướng, đồng ca so với các nàng bất kỳ lần nào hợp sướng, đồng ca đều phải chỉnh tề. Hơn nữa thật sự có một loại sóng lớn thoải mái chập trùng cảm giác, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng chân thực tồn tại. Hoàng nhược nhiên trợn mắt ngoác mồm. Không thể tin được Tiếu Lạc lại còn có như thế một tay, nếu sớm bảo Tiếu Lạc chỉ đạo các nàng anh ngữ chuyên ngành đại hợp sướng cũng không cho tới luyện lâu như vậy cũng không bao nhiêu hiệu quả. Sở nguyệt miệng nhỏ khẽ nhích, bất khả tư nghị nhìn Tiếu Lạc thời khắc này, nàng đối với Tiếu Lạc có cái nhận thức mới, nàng chưa từng dùng quá ai Tiếu Lạc là người thứ nhất làm cho nàng đánh đáy lòng khâm phục cùng thuyết phục nam sinh. Lạc ca, ta thật lạc ca. Ngươi quả thực chính là thiên tài Bị ngươi như thế nhất chỉ đạo Chúng ta đại hợp sướng trình độ lập tức liền tăng lên một cấp bậc Xem ra cái kia khâu sáng lọa chạy lọa đỉnh Ha ha ha Chu Tiểu Phi cười ha hà, Thiếu đập lạc ca nịnh nọt có được hay không Đinh Khải Nghĩa tránh ngôn từ nói Lạc ca là thiên tài sao Đương nhiên không phải Lạc ca cũng không phải thiên tài Giữa lúc mọi người không hiểu Đinh Khải vì sao lại làm thấp đi tiếu lạc lúc Đinh Khải lập khắc đến rồi một thần chuyển ngoạt đại nghĩa lấm nhiên nói Lạc ca là thần nhân bất luận cái gì đều có thể hạ bút thành văn chỉ có thần nhân danh sưng này mới xứng đáng trên lạc ca Em gái ngươi Anh ngữ chuyên ngành toàn thể nữ sinh trong lòng đưa hắn chửi bới trên một lần Chu tiểu phi trực tiếp quát mắng Lăn còn nói lão tử nịnh hót, ngươi đập lên nịnh nọt đến quả thực cũng không đái đà bản nháp, xem ra sau này ta không thể gọi ngươi kẻ ngốc, phải gọi ngươi đinh nịnh hót. Xì! Chúng nữ sinh đều bị đậu nhạc, không nhìn được khẽ cười thành tiếng. Hoàng nhượng nhiên vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người im lặng. Được rồi được rồi, đều đừng làm rộn chăm chú nghe tiếu lạc nói. Tiểu đội trưởng uy nghiêm ở, mọi người rất nhanh yên tính lại. Tiếu lạc tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói rằng. Hát chỉnh tề chỉ là bộ phận thứ nhất, còn có bộ phận thứ hai, đó chính là hát đuổi. Chúng ta trực tiếp từ đồng ca bốn cái bảo vệ bắt đầu, phong đang giống lên, liền muốn tiến hành hát đuổi. Rất đơn giản, chính là ship sau vĩnh viễn so với hàng trước muốn muộn một tiểu tiết đi hát. Chúng ta bây giờ liền đến thử xem. Trời ạ! lạc thần tại sao có thể có nhiều như vậy trò gian chúng nữ xanh song tất cả đều là dùng sùng bái ánh mắt nhìn tiếu lạc thí xong hát đuổi tiếu lạc khá là thỏa mãn một đại hợp sướng cần phải có chỉ huy mà này thủ hoàng hà ngoại trừ có một chỉ huy ở ngoài còn nên có một đọc diễn cảm người lạc thần cái gì là đọc diễn cảm người a an hoan hoan tò mò hỏi Chính là ở đại hợp sướng trước, đọc diễn cảm một đoạn độc thoại, để người nghe có thể tốt hơn lý giải. Hoàng Hà Bài hát này Tiếu Lạc nói rằng, như vậy, ta làm cái quyết định, Hoàng nhược nhiên đảm nhiệm chỉ huy, nàng trời sinh có cố khống trận lực, chỉ huy nhân vật này không thể thích hợp hơn rồi. Cho tới đọc diễn cảm người liền từ sở nguyệt đến đảm đương đi đọc diễn cảm liền muốn có loại kia no đủ nhiệt tình cùng xúc động lòng người nhuộm đấm lực thanh âm nàng có đặc điểm này. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 75. Thật mạnh sát khí. Ở tiếu lạc chỉ đảo dưới. Anh ngữ chuyên ngành tất cả mọi người chăm chú đầu nhập vào đi vào, chưa từng có lần nào luyện hát giống như bây giờ giàu có nhiệt tình. Cùng lúc đó, tất cả đều đối với Tiếu Lạc Sùng Bái cực kỳ cảm thấy Tiếu Lạc đúng là thật lợi hại. Bởi vì một tuần lễ sau chính là lớn hợp sướng, đồng ca so tài Tiếu Lạc đối với anh ngữ chuyên ngành tiến hành rồi kịch liệt huấn luyện, ngoại trừ lên lớp, ăn cơm, đó chính là đang luyện hát. Tất cả mọi người cảm thấy mấy ngày nay trải qua vô cùng phong phú, ở phong phú bên trong thu hoạch được đơn giản vui sướng, sâu hơn trong đám bạn học hữu nhị, rèn luyện ra mọi người hiểu ngầm. Chiều hôm đó, Tiếu lạc nhận được một xa lạ điện thoại, là một nam tử, nói là ở Internet nhìn thấy hắn tuyên bố thủy sĩ Omega tinh hệ đồng hồ đeo tay thông tin thông điệp, muốn từ hắn nơi này mua được đưa bạn gái. Nam tử kia còn hẹn cách gặp mặt địa điểm ở vào ô thành phố trên quốc lộ. Đối với địa điểm gặp mặt. Yếu là thật sự là không dám khen tặng bởi vì nơi đó rời thành khu có chút xa thuê xe chí ít cần một canh giờ. Hơn nữa này phiến quốc lộ bốn phía là rừng rậm, còn có một phi thường làm người ta sợ hãi tên. Giá trư lính. Lựa chọn ở đây dạng địa điểm buôn bán. Làm sao đều cảm giác như là đang làm gì người không nhận ra giao dịch Có điều nam tử kia cũng nói Bởi vì hắn là Giang Thành thì dưới huyện trấn cư dân Cũng không phải là Giang Thành nội thành cư dân Sở dĩ lựa chọn cái kia địa điểm là tiến hành chiết chung Mà không phải chỉ cần để một cách nào đó mới trực tiếp đi đến một phương khác nơi ở Lấy đó xong phương thành ý Nay ngược lại là cách sẽ tính toán tỉ mỉ chúa không cầm quyền heo lính bên kia quốc lộ gặp mặt giao dịch, vậy hắn là có thể tỉnh một nửa lộ phí rồi. Chu Tiểu Phi đang nghe nói sau khi, liền đối với người kia cực kỳ tán thưởng. Đinh Khải nhíu mày trầm tư. Lạc ca đồng hồ đeo tay kia định giá 59.999, hắn có thể trở ra lên số này, còn có thể không có tiền chi trả lộ phí sao? Đừng sợ là một có ý đồ xấu người, muốn đem lạc ca ước chừng đến chỗ đó sau trực tiếp cướp đoạt đi. Có đạo lý có đạo lý, vẫn là kẻ ngốc nghĩ tới xa, không thể loại trừ khả năng này. Chu tiểu phi vẻ mặt nhất thời ngưng trọng lên, lạc ca, vẫn là gọi hắn đến trường học của chúng ta đi, như vậy khá là ổn thỏa một ít. Tiếu lạc lắc đầu một cái, đem khối này thủy sĩ đồng hồ đeo tay từ trong ngăn kéo lấy ra. Thật vất vả mới gặp phải một đối với chiếc đồng hồ đeo tay này cảm thấy hứng thú người, hắn nếu yêu ta đi này gặp mặt, vậy ta đến liền được rồi, nếu như đúng là có ý đồ xấu, cũng phải nhìn nhìn hắn có bản lãnh hay không từ ta chỗ này đem đồng hồ đeo tay đoạt lấy đi. Nói cũng đúng, ta là ca có thể đánh như thế, dám có ý đồ xấu, đánh không chết hắn. Chu Tiểu Phi nói, Đinh Khải khách xáo hắn một chút. Ngươi trúc cỏ đầu tường, gió vừa thổi liền hướng bên kia cũng Lăn con bê, ta là lạc ca thiếu não phấn. Chu Tiểu Phi tự hào vỗ vỗ lồng ngực nói. Tiếu lạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Buổi chiều, Tiếu lạc gọi một chiếc xe taxi liền chạy tới ước định địa điểm gặp mặt. Sau một tiếng dưới liền đến tài xế là khoảng 30 tuổi thanh niên. Liếc nhìn bốn phía này như rừng rậm nguyên thủy giống như giã trư lính, không khỏi dùng mình một cái Anh em, nơi này trước không được phía sau thôn không được điếm, một mình ngươi tới nơi này làm gì? Hắn đã sớm nghe nói có người chuyên môn đối với tài xế xe taxi ra tay, giết người cướp đoạt quăng thi hoang dã Hắn hiện tại đều có chút hoài nghi mình có phải là gặp phải người như vậy Dừng xe sau liên thủ sát cũng không kéo, chỉ cần một cảm giác không đúng, ngay lập tức sẽ lái xe rời đi. Tới nơi này thấy cá nhân, ngươi trước tiên đừng rời bỏ, chờ chút còn muốn làm phiền ngươi sẽ đem ta mang về. Tiếu lạc đẩy cửa xe ra đi xuống. Hay là đang ngang ngửa hỏa chứ? Tài xế xe taxi một trận dùng mình, nội tâm rơi vào vô cùng thấp thỏm bất an bên trong. Không bao lâu, ba chiếc xa hoa màu đen xe ô tô hiện một chữ cánh quân, dọc theo quốc lộ phong chỉ như tiếng sấm lái tới, sau đó cách tiếu lạc chỗ không xa cùng nhau đến rồi cách hung hãn quấy đuôi ngang dọc tứ tung rừng ở trên quốc lộ, cửa xe mở ra, một nhóm mặt tây trang màu đen, sát khí lấm liệt nam tử đi xuống xe, gương mặt không quen. khe nằm, tài xế xe taxi giật mình, ngay lập tức sẽ đạp chân ra. Lái xe ra xanh taxi như một làn khói bỏ chạy đến không còn bóng đối với hắn mà nói, hiện tại tình huống như thế chính là không đúng, hiện tại không chạy còn đợi khi nào. Tiếu là không để ý đến đem hắn một người bỏ lại tài xế xe taxi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đám người kia có 8, 9 cái, trong đó có một không phải chủ lưu thanh niên tóc bạc, vừa nhìn chính là công tử ca. 8, 9 người hiện hình quạt hướng hắn xông tới tiếu lạc hỏi là ngươi gọi điện thoại thanh niên tóc bạc cười đắc ý nói đúng vậy a là ta đánh một tay giao tiền một tay giao hàng tiếu lạc thản nhiên nói nghe nói lời ấy những người này trên mặt vẻ mặt trở nên cân nhắc lên xem ra ngươi thật là một kẻ ngô si a Gọi ngươi tới ngươi đây liền đến này, có biết hay không, muội muội ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Thanh niên tóc bạc cười khẩy nói. muội muội ngươi. Tiếu lạc hai mắt híp lại. Lúc này, từ phía trước nhất trên chiếc xe kia đi xuống một người nữ sinh. Như ma rửa làm tức giận vóc người, một con sóng lớn hình vàng ấm ánh tóc quan phát sinh tia sáng chói mắt bắp đùi thon dài ăn mặc một cái màu vàng nhạt cực ngắn váy ngắn. Hiện ra vóc người hoàn mỹ tuyệt luôn. Họ Tiếu đã lâu không gặp. Nữ tử hung tợn nhìn chằm chằm Tiếu Lạc, chính là trước ở trên vũ hội gặp qua một lần địa phương Thục Lan. Tiếu Lạc lúc này sẽ hiểu mới Thục Lan nhất định là trong lúc vô tình xem lướt qua đến hắn ở Internet phát thiếp mời, vừa vặn nhờ vào đó đưa hắn dẫn tới người này tích ít lui tới địa phương dẫn người để giáo huấn hắn. trêu tức một tiếng nói. Là đã lâu không gặp, làm sao, phương tiểu thư ngày hôm nay lại muốn cho ta đưa tiền bỏ ra. Mới thục lan trên mặt xẹp qua một vệt tức giận, nghĩ đến ngày đó khuất nhục, nàng liền hận tiếu lạc hận đến nghiến răng, mắng. Khốn kiếp, ngươi còn dám lớn lối như vậy, ngày hôm nay ta liền muốn cả gốc lẫn lãi đem ngày đó khuất nhục thu hồi lại. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng đối với lần này khịp mũi con thường, có mấy người chính là như vậy, không hiểu được hấp thu giáo huấn Thanh niên tóc bạc cười quái gì hai tiếng đối với Tiếu lạc nói rằng. Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, đem phú ra ví nhà năm, sáu cái bảo an cũng làm lật ra, không biết nhà ta mời mọc mấy vị này bảo tiêu ngươi có hay không thể đánh thắng, ấm áp nhắc nhở, bọn họ đều là xuất ngũ quân nhân đặc biệt biết đánh nhau. Khà khà! Nếu như ta là các ngươi, thì sẽ không làm như vậy rồi. Tiếu lạc thản nhiên nói, sau đó khói miệng phát họa ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, nơi này liền các ngươi cùng ta coi như ta đem các ngươi giết cảnh xem xét nên cũng không tìm được trên người ta đến đây đi. Trong lúc nhất thời, Tiếu lạc trong con ngươi đã không có chút nào cảm tình, sắc thái, lu mờ ảm đảm tê liệt. Nhưng hắn trên người tản mát ra sát khí, như có thực chất, phảng phất để to lớn không gian trong nháy mắt hạ nhiệt độ đến băng điểm. Hắn sống như là một bãi đen dịch mực đậm, này hắc ám khí tức, đủ để hình thành một cái hắc động lớn, đem tất cả mọi người nuốt trưởng hầu như không còn. Thật mạnh sát khí. Tám cái mặt tây trang màu đen nam tử trên mặt biến sắc thời khắc này càng là để cho bọn họ có loại muốn cảm giác nghẹn thở. Tiếu lạc là thật đồng sát tâm, lính đánh thuê chi vương thể chất để thực lực của hắn được chất phi thăng đồng thời cũng thay đổi tâm tính của hắn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 76. Sát thủ tập kích Thanh niên tóc bạc cùng mấy thuộc lan cũng cảm nhận được. Nhưng bọn họ không tin Tiếu Lạc có bản lãnh này càng không tin hơn Tiếu Lạc dám giết bọn họ. Khốn kiếp, ngươi thiếu hù dọa người, này tám cái không phải là gia vĩ biệt thự trong những tên phế vật này bảo an có thể so sánh bọn họ muốn giết chết ngươi hãy cùng ép chết một con con bỏ xít như thế đơn giản. Mới thuộc Lan lớn tiếng quát lên vì chính mình đánh bảo. Thật sao? Tiếu lạc cười gần, một giây sau, bóng người của hắn biến mất ở tại chỗ, hóa thành một tia chớp màu đen chớp mắt đi tới mấy thục lan trước mặt, xòe tay lớn, như thép kiềm giống như bóp lấy mấy thục lan này trắng nón cái cổ. mãnh liệt nghẹt thở cảm giác dâng lên đại não, mấy thục lan hai chân cũng nhanh huyền không kịch liệt thống khổ bao phủ toàn bộ thân thể, nhìn gần trong gang tức, khuôn mặt lãnh đạm tiếu lạc, nàng tự đáy lòng cảm nhận được một luồng hoảng sợ thanh niên tóc bạc kinh hãi này tám tên hắc trang giả bộ bảo tiêu cũng là kinh hãi cực kỳ tiếu lạc tốc độ quá nhanh cơ hồ chính là trong nháy mắt chịu trói ở mấy thục lan để cho bọn họ căn bản liền thời gian phản ứng đều không có thả thả ta ra muội muội thanh niên tóc bạc căng thẳng hét lớn tiếu lạc hoàn toàn không để ý tới chỉ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy thuộc lan ta chỉ muốn nhẹ nhàng hơi dùng sức Cổ họng của ngươi cũng sẽ bị ta nặng gãy, khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi bây giờ ngay cả tính mệnh đều không thể khống chế ở trong tay chính mình còn nói muốn giết chết ta. Mới thuộc lan ở trong tay hắn giống như là một con bị Nga lang cắn vào cây cổ dây con tuyệt vọng giấy rùa, khuôn mặt cũng đỏ lên thành chư can sắc, nói không ra lời trong mắt chỉ hiện ra nồng đầm sợ hãi. Ca ca của nàng thanh niên tóc bạc cuống lên. Hướng tám tên hắc trang giả bộ bảo tiêu hết lớn. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, giết chết tên khốn kiếp kia, nhanh giết chết hắn. Tám tên bảo tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại cùng nhau hướng về tiếu lạc nhào tới tốc độ cực nhanh. Ngay ở xung đột động một cách liền bùng nổ thời gian, một chiếc màu đỏ tam hệ xe BM đúc chạy vội lại đây, mạnh mẽ cắm ở người hai phe mã trung ương, nương theo một tiếng chói tai tiếng thắng xe trên mặt đất ném ra vài đảo màu đen lốp xe dấu vết, vững vàng dừng lại. Cửa xe mở ra, một thân thêu hoa áo sơ mi trắng, hạ thân một cái mát mẻ thúy màu quần lụa mỏng sở nguyệt đi xuống. Tóc đen thui tiết thành một con đẹp đẽ bím tóc. Vài sợi phát ở bạch ngọc tựa như trên chán khẽ đung đưa có vẻ thanh lệ thoát tục Dừng tay tất cả dừng tay Sở Nguyệt kêu lên nha sở đại tiểu thư cũng tới Tiếu lạc nộ cười cực điểm chào phúng Sở Nguyệt hướng hắn hô Trang giả bộ Tiếu lạc mau thả thục lan Dựa vào cái gì Chỉ bằng ngươi sở đại tiểu thư dài đến nhìn xem Tiếu lạc lạnh lùng nói, mới thục lan là sở nguyệt bằng hữu, ngày hôm nay này vừa ra tiếu lạc tự nhiên cũng coi như đến sở nguyệt trên đầu, thì đối với sở nguyệt thái độ mới có thể như thế chăng tốt. Lẽ nào ngươi thật sự muốn ồn ào chết người tới sao? Tiếu lạc, mau đưa nàng thả ra đi coi như ta van ngươi. Giờ khắc này sở nguyệt thay đổi bình thường vui cười nhan vui mừng đại tiểu thư hình tượng biểu hiện nghiêm túc cực kỳ. Lúc này có một chiếc xe nhanh chóng chạy lại đây, dừng ở nơi này, hai cái trắng hán đi xuống xe, chính là hướng về cao dương cùng hướng về cao kiếm hai người này. Ngày hôm nay cũng thật là náo nhiệt. Tiếu lạc hai mắt híp lại, ngươi đã sở đại tiểu thư đều thả xuống tư thái cầu xin ta, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Đang khi nói chuyện, đem mấy thuộc lan như ném tựa như rác sưởi hướng về bên cạnh trên đất ném một cái cái cổ được giải phóng địa phương thuộc Lan kịch liệt ho khan tham lam hô hấp lấy không khí, trên cổ xuất hiện một đảo bị bấm trôi qua vết động Sở Nguyệt chạy vội quá khứ, đưa nàng diều dắt đứng lên, ánh mắt vô cùng oán hận. Nếu như không phải oanh oanh nói với ta, ta còn sẽ bị ngươi chẳng hay biết gì, ngươi tại sao chính là không nghe ta, một mực muốn tìm tiếu lạc phiền phức, ta. Mới thuộc Lan nhất thời nói không ra lời nàng là thật sự nuốt không trôi chiếc kia ác khí không cần nhiều lời ngươi và ta trong lúc đó đích tình nhị chấm dứt ở đây sở nguyệt trước đã nói ai lại tìm tiếu lạc phiền phức nàng sẽ không nhận thức ai làm bằng hữu. nàng nói là làm ngẩng đầu lên ánh mắt hướng thanh niên tóc bạc chừng đi cặp kia mắt hạnh mang đầy trách cứ này chừng càng là để thanh niên tóc bạc hoảng hồn nhất thời không biết làm sao Mới sùng mạnh thuộc Lan gọi ngươi mang theo bảo tiêu để giáo huấn người Ngươi liền thật sự mang theo bảo tiêu để giáo huấn người Ngươi là cảm giác mình bên người có mấy bảo tiêu là có thể muốn làm gì thì làm. Vậy nếu không muốn cho hộ vệ của ta đến với các ngươi quá qua tay. Sở Nguyệt khiển trách. Nguyệt Nguyệt chuyện này. Đừng gọi ta Nguyệt Nguyệt. Ta hiện tại có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết mặc kệ cha ngươi ở sau lưng trả giá bao nhiêu. Ta tuyệt đối không thể với ngươi đính hôn. Sở Nguyệt ngắt lời nói. Mới sùng cường ngượng ngùng ngậm miệng lại. Tiếu lạc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Sở Nguyệt còn có như vậy mạnh mẽ vang rồi một mặt. Bất quá nghĩ đến nàng là Sở Vân Hùng con gái liền cũng bình thường trở lại. Sở Vân Hùng là người bên trong chi long thân là con gái của hắn. Sở Nguyệt bao nhiêu cũng dính vào một ít long khí không nói là phượng hoàng, nhưng ít ra không phải loại kia hiểu ra chuyện liền hoang mang, chỉ hiểu được giết gào chúa, điểm này từ lúc nàng cùng Bạch Lăng lần thứ nhất gặp phải tay thợ săn mã chính phong thời điểm thì có thể hiện. Hả? Đang lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ xuống. Vèo vèo. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hai đạo kích bắn đạn nương theo xuyên phá không gian xé, tiếng hú sần trùng mà tới. Không có chút hồi hộp nào xuyên thủng hướng về cao dương cùng hướng về cao kiếm hai người thân thể, màu đỏ tươi máu tươi phun ra tung tóe, cũng may hai người tính cảnh giác mạnh, phản ứng nhanh chóng thân thể gấp gáp độ lịch, khiến cho bọn họ hiểm chi lại hiểm tránh được chỗ yếu. Phốc! Đạn xuyên thể mà qua! Lực sung kích cực lớn không chỉ có nát tan hai người xương vai, càng là đưa bọn họ thân thể hất bay toàn lên, đập ầm ầm ở phía sau trên xe hơi troảng, một tiếng kính chắn gió đổ nát phân ly, còi báo động tùy theo chói tai vang lên. Đánh lén đạn. Tiếu lạc trong lòng chấn động, đây là người nào? Dĩ nhiên có thể đem súng ngắm đưa vào hoa quốc cảnh nổi, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Mã Chính Phong đã nói hắc thủy công ty, lính đánh thuê, đây là nhằm vào Sở Nguyệt lính đánh thuê, vừa ra tay lại cũng nặng tổn thương Sở Nguyệt bên cạnh hai cách đặc cấp hộ vệ. A. Rốt cuộc phản ứng lại địa phương thuộc Lan Kinh thanh giết gào, hoa dung thất sắc, ngơ ngác nhìn hướng về Cao Dương cùng hướng về cao trên thân kiếm, ụt ụt, ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Này tám tên hắc trang, giả bộ bảo tiêu ngược lại cũng không phải ngồi không, ngay lập tức sẽ đem thanh niên tóc bạc cùng mấy thuộc lan bảo vệ ở chính giữa, dùng thân thể của bọn họ tạo thành một bức bức tường người, bảo đảm an toàn của bọn họ. Sở Nguyệt cũng là hoàng hồn, đây là nàng lần thứ nhất bị đạn tập kích, xé xách không khí chính là tiếng giết, làm người cảm thấy ra đầu tê. Tiểu thư đi mau, quỳ người xuống, đi. Hướng về Cao Dương không lo được cái khác, hí lên thúc giục sở nguyệt mau chóng rời đi nơi này, đối phương có súng ngắm, này cũng không phải một mình người, nhất định là một có nghiêm mật tổ chức đội, bọn họ hiện tại sợ là bị bao vây. Nghe nói lời ấy, này tám tên hát trang, giả bộ bảo tiêu như vừa tình giấc chiêm bao giống như vậy, lập tức hộ vệ lấy sở trắng váng địa phương sùng cường cùng mấy thuộc lan rời đi, lấy tốc độ cực nhanh lên xe. Nguyệt Nguyệt, mau tới đây. Mới sùng cường đối với sở Nguyệt vẫn là rất để bụng, cũng không quên kêu lên sở Nguyệt cùng rời đi. Cho tới mới thuộc lan, sợ đến vãi cả linh hồn thân thể hung hăng thẳng run, đại não đều là trống giống, phản phất đều không thể khống chế thân thể của chính mình rồi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 77 Bị toàn bộ thế giới vứt bỏ Sở Nguyệt cưỡng chế sợ hãi trong lòng, hướng mới sùng cường bên kia chạy đi Nhưng mà nàng không chạy vài bước, một viên đánh lén đạn xẹp qua hư không Không hề ngoại lệ oanh kích ở nàng phía trước lối đi bộ Hoành, một nổ vang kiên cố xi măng đường cách bị đánh ra một cái hố to Nhất thời cát bụi tràn ngập Vô số nát xi măng cặn bã phiến bay tán loạn, sợ đến nàng lào đảo một cái ngã ngồi trên mặt đất. Nguyệt Nguyệt Mới sùng cường muốn từ trong xe lao ra đi cứu sở Nguyệt, lại bị một tên hắc trăng giả bộ bảo tiêu ngăn cản. Mục tiêu của đối phương là sở tiểu thư, phương thiếu ra đi ra ngoài vô cùng nguy hiểm bảo tiêu đầu lính một mặt nghiêm túc nói nhiệm vụ của hắn là bảo đảm mấy sùng cường cùng mấy thuộc lan an nguy những người khác an nguy không ở lo nghĩ của hắn hàng ngũ nhưng là mấy sùng cường rơi vào lưỡng nan tình cảnh lúc này sắc mặt trắng bệch địa phương thuộc lan cuồng loạn rít gào đi ra lái xe rời đi này mau rời đi nơi này Nàng hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi đất thị phi này cho tới sở nguyệt sự sống còn, nàng nơi nào còn nhớ được. Hắc Trang giả bộ bảo tiêu lính mệnh, vung một hồi tay, lái xe người lập tức lái xe ba chiếc màu đen xe ô tô rời đi thời gian một cái nháy mắt sẽ không có bóng dáng. Bọn họ không có gặp phải bí ẩn ở trong bóng tối lính đánh thuê tập kích đối phương mục tiêu rất rõ ràng chính là trùng sở nguyệt mà đến. Mấy sùng mạnh, mới thuộc lan, các ngươi Sở nguyệt không thể tin được mấy sùng cường bọn họ lại sẽ bỏ lại chính mình chạy trốn Phải biết, mới sùng cường phụ thân của cùng với nàng phụ thân của nhưng là quan hệ tốt Vô cùng bằng hữu a. nàng hai cái bảo tiêu đã trọng thương Đem nàng một người bỏ lại, cái này căn bản là trí Đưa nàng sinh tử với không để ý Quay đầu nhìn lại, phát hiện tiếu là cũng không biết tung tích Lần này tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ tâm thần cảm giác mình bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Tiếu lạc, ngươi không phải rất lợi hại sao, tại sao liền ngươi cũng chạy? Không biết tại sao bị tiếu lạc vứt bỏ so với bị mới sùng cường hai huyên mũi vứt bỏ muốn cho nàng cảm thấy đau xót, u oán chửi bới một tiếng tấm kia tuyệt mỹ dung nhan liền lướt xuống cuồn cuộn giọt nước mắt. Không chạy chờ kể bên thương tử sao. Một đông cứng tiếng nói chuyện vang lên, rất rõ ràng cho thấy một người ngoại quốc đang nói hoa ngữ. Ba cái hình thể cao to tây phương nam tử từ trong rừng rậm đi ra, nhân thủ một cái súng trường ăn mặc không biết tên giá chiến phục. Hướng về cao dương cùng hướng về cao kiếm từ bên hông rút ra súng lục phòng thân chuẩn bị tiến hành phản kích, trong đó người da đen liền đem họng súng đen ngòm chỉa vào sở nguyệt trên đầu, lạnh lẽo. Không chút nào cái gì tình cảm sắc thái thanh âm của vang lên. Không muốn để cho các ngươi tiểu thư chết liền đem thương để xuống cho ta. Đây là một quần khắp toàn thân đều tán lộ ra một luồng mùi máu tanh kẻ liều mảng. Hướng về cao dương cùng hướng về cao kiếm lúc này định tại chỗ. Nghe lời bé ngoan cây súng lục đặt ở trên đất. Coi như các ngươi thức cất nhắc. Một tên tráng hán khác cười gần đi tới. Vung lên báng súng đập ầm ầm ở hai người trên đầu, nhất thời máu tươi phun tung tóe, hai người ngã xuống trong vũng máu, ý thức đều trở nên không tỉnh táo, tầm mắt càng là bắt đầu mơ hồ. cha cha cô nàng này đối chiếu phiến trên xinh đẹp hơn. Người da đen một cách nâng đỡ sở nguyệt cầm, không nhìn nàng này cắn răng nghiến lời vẻ mặt, thấp giọng cười hắc hắc nói đặc biệt tấm này miệng nhỏ thực sự là cực phẩm nói chuyện bàn tay lớn đột nhiên tóm chặt tóc của nàng không ngừng làm cho nàng mặt cười đụng vào chính mình đúng quần vị trí khốn nạn hướng về cao dương hai người gào thét như hai con bị thương sư tử phát sinh cuối cùng giết gào còn không chờ bọn họ từ trong vũng máu bò lên hai chân phân biệt đá vào bọn họ bụng lực xung kích cực lớn để cho bọn họ như đại hà giống như cúi xuống cong lấy thân thể đau nhức khó nhịn Ngũ quan đều bóp méo, cuốn họng hoàn toàn không bị khống chế phát sinh từng trận tiếng kêu rên. Nếu như không phải là bị đạn đả thương, bọn họ cũng không cho tới không chịu được như thế, liền cơ hội phản kháng đều không có, có thể đã rơi vào kẻ địch tay, bọn họ ngoại trừ hối hận còn có thể làm sao. Người da đen lúc này lấy ra ốm nói điện thoại, hướng về đồng bọn phát ra tiếng. Bò cạp đầu bò cạp đầu, nơi này là hắt đuôi, mục tiêu đã bắt được, mục tiêu đã bắt được. Rất tốt, chúng ta ở phía tây nam hướng về 2 km nơi hội hợp, lão ưng đã tới tiếp ứng các ngươi, các ngươi mau chóng hướng về ta chỗ này tới rồi. Trong bộ đàm vang lên một thanh âm khàn khàn. Thu được. Người da đen tiến hành hồi phục, đóng lại ống nói điện thoại sau, nhưng là khuôn mặt trêu tức vẻ mặt lão đại cũng thiệt là bắt một cô nàng mà thôi cần phải như thế hưng sư động chúng sao chúng ta vẫn là cẩn thận một chút không muốn sơ sẩy bất cần cái kia mã chính phong cũng bởi vì phạm vào sai lầm này thất bại chúng ta cũng không nên giấm vào hắn vết xe đổ vóc người so sánh gầy nam tử nói không sai sở vân hùng là giới kinh doanh ông trùm Hắn biết rõ con gái của hắn gần nhất không an toàn, tuyệt đối không thể chỉ phái hai tên bảo tiêu đến bảo vệ, khẳng định còn có những người khác ẩn giấu ở bốn phía. Một khác nam tử cũng lên tiếng phù họa. Người da đen xem thường hừ nhẹ. Nếu có những người khác đã sớm phát ra, các ngươi sẽ không phải cho rằng vừa cái kia chạy mất tiểu tử chính là nàng bảo tiêu chứ? Tương đối gầy gò nam tử hai người liếc mắt nhìn nhau, nhấc lên lông mày, hiển nhiên cảm thấy đây là một chuyện cười nói. Người da đen nói chính là tiếu lạc, bọn họ súng bắn tỉa vừa có thể dễ như ăn cháo giết chết tất cả mọi người, chỉ là bọn hắn nhiệm vụ lần này không phải đánh giết mà là bắt cóc, cho nên mới không có loạn hạ sát thủ. Hơn nữa vóc người xem ra gầy yếu vô cùng tiếu lạc cũng căn bản vào bọn họ không được pháp nhãn thuộc về Linh uy Hiếp. Bọn họ đánh đáy lòng hủy bỏ là sở nguyệt bảo tiêu khả năng này. Đi thôi, cùng lão ưng chắp đầu đi. Người da đen nắm lên một mặt tuyệt vọng sở nguyệt, hướng về chỗ rừng sâu bước đi, làm lính đánh thuê. Bọn họ lui lại con đường đương nhiên sẽ không là tầm thường quốc lộ, xâm lâm mới phải ông trời của bọn hắn đường. Tiểu thư tiểu thư. Hướng về cao dương cùng hướng về cao kiếm vốn đỉnh dãy rua truy đuổi cách bọn họ càng gần hơn nam tử kia vung lên báng súng, hướng bọn họ sau gáy oanh kích mà xuống, hai người trực tiếp ngất đi. Thả ta ra, thả ra. Sở nguyệt kinh hoàng rít gào lên, nước long lanh mắt hạnh bên trong tràn đầy nước mắt, lần đầu cảm giác mình phụ thân của là đúng, nàng không nên thất thường đem nhiều như vậy bảo tiêu đều khí đi. Cô nàng, ngươi nếu như giấy rủa nữa, ta cũng không phải chú ý cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Các ngươi hoa quốc vạn lý trường thành đủ trường, ta lão nhì cũng rất dài rất lớn. Nó đối với ngươi như vậy cực phẩm cô nàng nhưng là phi thường có hứng thú nha, khà khà. Người da đen dâm cười một tiếng, sợ đến sở nguyệt không dám lại lên tiếng rồi. Thấy làm kinh sợ sở nguyệt. Người da đen hướng rừng rậm nơi phe mình đang tập kích phất phất tay, ra hiệu hắn lui lại. Nhưng mà, một tên trong đó súng bắn tiểu giờ khắc này nhưng đầy mặt sợ hãi cứng ngắc ở tại chỗ, hai mắt trợn to bất khả tư nghị nhìn từ miệng mình bên trong giò ra tới màu đỏ tươi đao phong, sền sệt máu tươi đang không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào. Đó là chính mình lưới dao sắc, có thể nó vì sao lại từ tổ của chính mình phía sau đâm vào đi. Con mắt vẫn trừng trừng, nhưng đại não cũng đang thời gian cực ngắn bên trong đình chỉ suy nghĩ, tử thần cũng không có cho hắn ngoài ngạch bố thí, sinh mệnh di lưu chi tế, hắn ngoại trừ nghi hoặc ý nghĩ liền không còn gì khác, căn bản không biết mình làm sao sẽ bị người đánh giết, hắn chiếm cứ điểm cao nhất, dưới đáy có bất kỳ người sống trải qua hắn lẽ ra có thể ngay lập tức biết, vì sao đối phương có thể im hơi lặng tiếng liền lặn xuống trước mặt hắn. Không thể nào hiểu được, lại không dám tin tưởng Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 78 Kẻ xâm nhập chết Chây tam hai 200 súng trường ngắm bắn tầm sát thương 2,5 châm số Có thể tương đương có thể Tiếu là cầm lấy tên này bị chính mình giết chết súng bắn tỉa vũ khí, khóe miệng hơi dương lên, loại này vũ khí nóng để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thật giống cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Thông qua đánh lén kính ở phủ cận mỗi cái điểm cao nhất quét qua chốc lát, rất nhanh sẽ tìm được rồi một gã khác súng bắn tỉa, một viên đạn bay ra, lực sung kích cực lớn không có chút hồi hộp nào để tay súng bắn tỉa kia đầu nổ bể ra đến sau đó thay đổi nòng súng quay về ba người kia hiện thân bắt cóc sở nguyệt lính đánh thuê lần thứ hai kéo cỏ súng vèo một viên ra khỏi nòng đạn phá tan tầng tầng không gian hí tiếu hướng một tên nam tử bay đi phốc hung mãnh vô cùng đạn tử đi ở phía sau cùng tên nam tử kia lồng ngực xuyên thủng mà qua kinh khủng lực phá hoại để nam tử kia lồng ngực tạo thành một huyết lâm lâm lỗ thủng tim cùng hơn nửa lá phổi bị đạn mang ra Sau này lưng như một bãi thối nát đồ vật đổ một chỗ. Nam tử kia mở to hai mắt, cúi đầu kinh ngạc nhìn lồng ngực của mình. Một câu nói không nói ra, thân thể liền thẳng tắp lớn lên về phía sau ngã trên mặt đất, đã biến thành một bộ thi thể chết không nhắm mắt. a Khoảng cách gần nhìn thấy máu tanh như thế hình ảnh, sở nguyệt thất thanh kêu sợ hãi, mắt hạnh trừng trừng. Người da đen hét lớn. Bí mật. Gầy gò nam tử lập tức phản ứng lại, hướng về một đá tảng mặt sau tránh né, nhưng vẫn là đã muộn, bại lộ ở tiếu lạc trong tầm mắt người sống. Chính là tốt nhất mục tiêu sống, một viên súng ngắm đạn giống như là một con mánh hổ răng nhanh cắn lấy trên đùi hắn. Chỏa! Cả một con đùi giống như bị một nguồn sức mạnh ngạnh xanh xanh đích lôi kéo đi, dòng máu ủ ủ Từ vết thương không ngừng ra ngoài bốc lên tiếng kêu thảm thiết thê lương tùy theo từ gầy gò nam tử trong miệng phát sinh. Xấu hầu. Người da đen sắc mặt đại biến, một bên đem sở nguyệt chắn phía trước của mình yểm trợ chính mình, phòng ngừa gặp phải súng bắn tỉa bắn tỉa, một bên hướng về gầy gò nam tử di động. Không nên tới, đây là cảm bẫy. Gầy gò nam tử quát chói tai đối phương cố ý đả thương ta. Mục đích chính là dẫn ngươi bại lộ khi hắn hỏng súng, ngươi tới học hỏi chúng rồi hắn ý muốn. Người da đen lập tức đình chỉ tất cả động tác, cầm lấy ốm nói điện thoại kêu gọi phe mình súng bắn tiệc. Kền kền khoang cổ, kền kền khoang cổ, nghe được mời về nói, nghe được mời về nói. Không cần kêu gọi, kền kền khoang cổ bọn họ bị giết chết rồi gầy gò thanh âm nam tử có chút khàn khàn đau nhức để trên người hắn tuôn ra đại lượng mồ hôi út người da đen khuôn mặt giữ tợn tức giận mắng một tiếng đem ốm nói điện thoại mạnh mẽ té nện ở địa hoàn toàn ra ngoài bất ngờ vốn là cho rằng có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ kết quả ở trong bóng tối dĩ nhiên thật sự ẩm giấu đi một cao thủ hắn đem miệng để sát vào sở nguyệt lỗ tay dùng hắn này thô lỗ thanh âm của gần hơn từ díp gào phương thức quát ẩn giấu ở chỗ tối tên kia là ai nói ta không biết ta không biết sở nguyệt sợ hãi kịch liệt lắc đầu nàng thật sự không biết nàng hiện tại sợ hãi đặc biệt mũi có thể rõ ràng nghe thấy được một luồng mùi máu tanh lúc nàng cả người đều choáng váng sợ hãi tuyệt vọng bất an nội tâm của nàng bị này ba loại tâm tình đầy giấy Mẹ kiếp có tin hay không lão tử hiện tại liền gian ngươi. Người da đen tâm tình chập trần rất lớn đồng bạn chết để hắn sống như chỉ phát sầu Nga lang rất có đầu nguy hiểm. Sở nguyệt mau mau đóng chặt môi chỉ có kinh hoàng trong đôi mắt nước mắt không ngừng. Hát đuôi mau dẫn mục tiêu rời đi cùng lão ưng chắp đầu. Gầy gò nam tử kêu lên. Lượng lớn mất máu hắn có vẻ nghệ hoài không thể tả, sắc mặt càng là trắng bệt như tờ giấy. Trung tiện đánh giám, phải đi cùng đi. Người da đen cả giận nói. Gầy gò nam tử thê lương nở nụ cười. Chúng ta trôi qua vốn là liếm máu trên lưới đao tháng ngày, xưa nay đều là ở cùng tử thần đánh bạc. Ta đứt đoạn mất một chân coi như sống sót rời đi cũng là phế nhân một. Lão tử mặc kệ cái trò này hắt đuôi đừng quên quy củ càng đừng làm cho ta xem không nổi ngươi. Gầy gò nam tử lệ thanh đánh gãy. Người da đen đóng nhắm mắt trải qua một đau xót giấy rua cùng do dự cuối cùng tắn răng một cái mang theo sở nguyệt rút đi. Ngay ở hắn rút đi sau không bao lâu tiếu lạc tử đánh lén địa điểm chạy tới bên này. Là ngươi. Gầy gò nam tử đầy mặt ngơ ngác nhìn hắn. Không thể tin được sẽ là từ bọn họ ngay dưới mắt trốn, bị bọn họ định tính là số không uy hiếp trẻ tuổi người. Lại lựa chọn từ bỏ ngươi, xem ra đồng bạn của ngươi không ngu a Tiếu lạc nhàn nhạt đánh giá một câu. Gầy gò nam tử kiệt ngạo ngẩn đầu lên. Chúng ta hồng hạc tử song binh đoàn thành viên không phải là chỉ là hư danh, ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Thật sao? Tiếu lạc trên mặt lộ ra một vệt khinh thường chây cười, không biết ngươi nghe nói qua một câu nói như vậy không có. Nói cái gì? Gầy gò nam tử hỏi. Hoa quốc là lính đánh thuê cấm địa kẻ xâm nhập chết. Cái cuối cùng chết chứ âm thanh rất nhẹ, nhưng lộ ra vô hạn sát cơ tiếu lạc thân thể xoay chuyển, tay trái đột nhiên lần móng, mang theo gào thét kình phong, lôi điện giống như ở gầy gò nam tử trên cổ xẹp qua. Phốc ra thịt kể cả gân cốt toàn bộ tại đây cương mãnh tàn nhẫn quét qua bên trong phá vụn xé sách trên cổ xuất hiện một cái lỗ máu phát tán nhiệt khí dòng máu tư bắn mà ra. Tiếu là không hề liếc mắt nhìn gầy gò nam tử một chút để khí hướng người da đen kia đuổi theo. Tại chỗ này gầy gò nam tử hai mắt trợn tròn ngã trên mặt đất. Từ trên người hắn trào ra dòng máu, nhiễm đỏ bốn phía tảng lớn thổ địa thân thể của hắn kịch liệt co giật, không có bất kỳ sống tiếp hy vọng, chỉ có thể tuyệt vọng thống khổ cùng đời tử thần Giáng Lâm. Giá chư lính rừng rậm trùng điệp, đếm không hết cao to cây cối che kín bầu trời. Trên mặt đất có rêu xanh bụi cây, người đi vào trong một xuyên, rất dễ dàng lạc lối phương hướng, ngoài ra còn có rất nhiều không biết tên phi cầm tẩu thú. Người da đen mang theo sở nguyệt chạy sắp tới 500 mét lúc bị tiếu lạc đuổi theo. Tiếu lạc toàn lực bạo phát, vốn là nhanh chóng tốc độ lần thứ hai tăng vọc, mấy cái thiểm lược liền xuất hiện ở trước mặt hắn trong hơi thở hừ lạnh một tiếng gào thét đổi phiên đánh tào thối rất đốt đổi phiên nện ở người này đầu gối vị trí, răng rắc, một tiếng thẳng tắp chân dài trong nháy mắt về phía sau loan chít, ung dung lại như gặp bẻ gấy trúc tử. Đau nhức bao phủ toàn thân, thân thể lảo đảo mà quỷ, người da đen liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh tiếu lạc sắt chân lần thứ hai lăng không mà tới, hướng về lồng ngực của hắn sung kích quá khứ, gào thét chân phong, để hắn cả người dùng mình một cái. Thảng thốt, người da đen hai tay đan sen bảo vệ ngực tiếu lạc mơ to tê tê cước này trực tiếp đá vào hai cánh tay của hắn bên trên. Oanh! Như tao ngộ đầu xe lửa va chạm. Người da đen khổng lồ kia thân thể thẳng tắp bay về đằng sau, và chúng một cây đại thụ mới đình chỉ, ngực bên trong kịch liệt bút lên, sền sệt dòng máu chỗ vỡ mà ra. Đối phương kinh khủng như thế lực bộc phát, để hắn tạm thời quên đau đớn trên người, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai. Khi thấy là tiếu lạc lúc, hắn và gầy gò nam tử như thế lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, ai sẽ nghĩ đến. Một bị bọn họ quên đi trẻ tuổi người Lắc mình biến hóa lại sẽ trở thành đáng sợ như thế đối thủ Tiếu lạc đang chuẩn bị dành cho hắn một đòn chí mạng Nhạy cảm cảm quan phát hiện mấy trăm mét nơi có một nhóm lớn lính đánh thuê tránh Đang hướng bên này tới rồi Lúc này từ bỏ ngược lại ôm lấy sợ hãi vạn phần sở nguyệt Hai chân đạp mạnh mặt đất Lăng không bắn ra như là ma biến mất ở nơi này